Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên đất đồng điều <cười> Không biết là tất cả quý bà con của mình hôm nay ở đây, à, bà con đã nghe cái câu chào của Huy được bao nhiêu cái, cái mùa giao thừa rồi. À, thực sự mà nói thì một con đường mà Huy đi, con đường Huy xuất hiện và phục vụ quý bà con, tới nay cũng đã khá là dài rồi. Năm 2026 này là năm thứ 10 rồi đó Và thật là mừng khi chúng ta vẫn còn ở đây Vẫn còn bên nhau Để à, cùng nhau tiếp nói những câu chuyện à, Đem đến cho nhau những cảm xúc Những giờ nghỉ giải lao Sau mỗi ngày làm việc Và trong một đêm giao thừa nữa của năm 2026 Thì à, tất nhiên là không thể thiếu buổi kể chuyện của chúng ta được Và cũng không có cái gì phù hợp hơn Đó là truyện về anh Toàn Đệ Tam Pháp Sư Qua những sáng tác của Trần Văn Chúng ta sẽ đến với phần thứ 19 ngày hôm nay Bắt mà sớm đất Trước khi bước vào buổi kể chuyện ngày hôm nay Một buổi kể chuyện thật là đặc biệt Kính chúc quý bà con khán thính giả mình Luôn được mạnh giỏi à, Và có một cái đêm giao thừa thật đầm ấm, thật hạnh phúc bên gia đình, bên người thân của mình nhé. Và một lần nữa cũng xin chia sẻ nỗi niềm nhớ quê nhà của những bà con ở phương xa. Chào những dịp như thế này đây thì nỗi nhớ quê, nhớ nhà sẽ càng hằng sâu hơn trong tim của chúng ta. Huy xin chân thành chia sẻ điều đó. Và cũng xin chúc cho những ai à, chưa kịp về nhà trong cái đêm giao thừa này chúng ta cùng nhau cố gắng Huy xuất hiện ở đây là Huy cũng đang làm việc cũng đang còn chưa có buông xuống công việc để nghỉ ngơi được và cũng xin chia sẻ sự vất vả đó cho những quý bà con còn vướng bận trên chặng đường mưu sinh ngay bây giờ đây chúng ta cùng đến giới đệ tam phần thứ 19 bắt ma sớm đất Hương gió xuân ngào ngạt Lan tỏa khắp trên mọi nẻo đường Trên tầng lá cây ngọn cỏ Làm dịu đi cái nắng nóng của trời trưa Thế nhưng không xoa dịu được những nét mệt mỏi Hiện rõ trên gương mặt Của những người nông dân chân chất Năm nào cũng vậy Vừa thu hoạch lúa xong Là thời điểm này lại thu hoạch dưa hấu cho dịp Tết Người người hối hả Ai lo việc nấy Người thì cắt dưa, người thì khiên, người cân, người chát xuống game. Tất cả đều khá nhịp nhàng và trơn tru, giống như một dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp. Năm nay thời tiết thuận lợi, lúa và dưa đều trúng mùa, thế nhưng lại rớt giáp. Đó là lý do vì sao người dân không mấy phấn khởi, dù cho dưa hấu trái nào cũng to tròn, đều và đẹp. Mấy năm trước có năm cả lúa và dưa đều giá cao, hoặc nếu lúa giá thấp thì bù lại dưa giá cao và ngược lại. Còn năm nay cả hai thứ đều không được giá tốt, hỏi sao bà con không rầu cho được. Thiếm bảy phe phẩy nón lá cho mát, rồi thở dài nổi. Ây, ta nói vàng lên, điện lên, nước lên, cái gì cũng lên hết trọi Vậy mà cái cần lên sao không thấy nó lên à? Chú Bãi cười nói Thì hồi hôm tôi mới lên đó Bà còn muốn gì nữa Tối này rồi Lâu lâu lên lần thôi chứ Chứ lên ngoài chắc đi theo ông bà sớm luôn hả chị Mọi người cười rần lên một cái Khi nghe câu nói của chú bảy. Thiếm bãi bậm môi Trợn mắt Rồi nghiến trăng nói Đồ cha già mất nít Nói bậy nói bạ cái gì đó Không sợ tụi nhỏ nó cười ha Tôi có nói gì đâu mà bậy Có bà tự nghĩ bậy thì có Chứ ông nói hồi hôm ông lên là lên cái gì cho còn cái gì mà tuổi này lâu lâu lên một lần thôi Là cái gì vậy đồ cha già mất đích Thì hồi hôm tôi lên máu Bà còn lấy thuốc cho tôi uống nữa mà Bà quên ha Tuổi này mà lên máu hoài Không chết mới lạ đó Ủa mà chứ tuổi này rồi bà nghĩ Ngoài máu ra tôi còn lên cái gì được nữa thôi dẹp đi ông khỏi có chở chữ với tôi có môn mà nói chuyện với ông một hồi tôi mới lên máu nè già rồi mà mở miệng ra câu nào là cà rỡn câu đó không có đàng hoàng không có miếng nách nào hết chớt đang uống nước nghe Thím Bảy nói câu đó thì bị sặc hò lên mấy cái rồi cười nói <cười> thầy sinh mà nghe được bà Thím bà nói câu này chắc ông nhột chết luôn quá ta Xét về độ cà rỡn á Thì ổng cũng ngang ngửa với chú bãi à Thiếm bãi nghe vậy thì lắc đầu Thầy sinh thì khác Còn ổng khác Bày thấy tối ngại trai vô kiếm chuyện với tao biết à Chọc cho cái mỏ tao chửi không à Mà nhắc thầy sinh tao mới nhớ Cấp rải ổng khỏe không mày Anh Toàn lên tiếng Ổng khỏe ra thì mời. ơi Mấy bà trong sớm đồn là ổng còn mần ngon lạnh lắm à. Cái cái, cái cái gì? Còn mà ngon là ngon cái gì? bổ cấp trại ổng hư lắm hả mày? À, hư gì đâu Người ta khen ổng còn bắt ma giỏi lắm Rồi có nhỏ em trong xóm nó qua nó nói là mấy bà khen ổng còn mà ngon lành lắm Xem chút là ổng bị đập banh xác luôn rồi Mày tào lao nữa hết ổng rồi tới mày Mà nói chứ vừa vẫn cần giá đó Không có nhích lên thêm được miếng nào hết hả mày? Nhích gì nữa thì ơi? Con cần cho thiếm giá này là cao hơn người ta mấy trăm đồng bạc rồi. Năm nay con còn tính không có đi cân, ở nhà cho khỏe. Mà kẻ cái bà con bên xóm đất réo quá, phải cần dừa qua đó bán cho người ta. Ủa, bộ bên đó không ai bán dừa hay sao? Không có mày là bên đó Tết không ăn dừa hả? Chớ cười khổ. hồi ơi! Khổ bà thiếm ghê vừa hấu thì ở đâu mà không bắn. Được cái ông qua bến ông đi bắt ma cho người ta. Người ta mới khoái đó chứ. Ghe cặp bến là người ta ào tới mua sạch trần. Ông chỉ việc lo đi bắt ma thôi. Mà nói thiệt nha, con không hiểu sao ngày chú. Cái sớm gì mà ma giữ thần ôn vậy không biết nữa. Năm nào cũng có ma hết trọi. Mà hình như một phần cũng tại chú xui hay sao. Đi tới đâu là có ma tới đó. Vậy mà hiểu sao người ta khoái chú dữ vậy không biết nữa. còn nói nè ha. Năm nay tới đó mà không có công chuyện để mận nữa. còn thua cái gì thua. Sao mày ngộ quá? Tao là thầy Pháp. Tất nhiên là phải đi bắt ma. chung lại đi bắt ếch mày. Mà mày thấy không? Nhờ tao đi bắt ma. Nên vừa hấu có bán ế cỡ nào á. Qua sống đất cái hết sạch. Bao nhiêu người ta cũng mua. Hê hey, hê. Họ mấy mình mua thêm một hai cái ghe nữa đi. Chở qua bên sống đất. Ép người ta mua cho mình thêm nữa đi chú. Nè nè nè nè. Chú dạy mày. Cái gì tự nguyện nó mới tốt nha con. Buôn bán là phải thuận mua vừa bán. Không có ép của người ta. Làm vậy là tội chết nghe không mày. Chở thêm một hai ghe làm gì. Chở mẹ nó bốn năm ghe luôn đi. Chứ chở ít nó hồi lòng. Trời ơi nói cho nghe văn vẻ. Tưởng đầu hay ho lắm Thuận mua dừa bán Không ép người ta đồ Vậy mà chở 4-5 game mấy triệu à Ủa chứ tao nói tao ép ai không Ai kêu tao bắt ma Thì tao nói là tao mắc bán dưa Không bắt được Người ta cần thì người ta mua hết dưa cho tao Rồi tao mới đi bắt ma được Tao không có ép ai hết à Phải rồi Giống mấy người không ép dữ rồi đó À tao, tại tao nói chơi thôi mày ơi Tao qua đó bắt ma dùm bà con á Là vì tình nghĩa Rồi mình qua đó bán dừa Là vì tình nghĩa luôn hả chú Bậy mày Là vì tiền Không có lợi bán gì miễn sao bán đúng giá Không chặt chém Không bán hàng kém chất lượng là được rồi mày Đang nói chuyện vui Thì hai vợ chồng anh hậu chị Nhi đi tới Mặt anh hậu buồn so Chị Nhi thì khóc bù lưu bù loa Chưa đi tới mà đã nghe tiếng chị Chị vừa khóc vừa nói Anh Toàn ơi Anh giúp cho em với anh Toàn ơi Em mà không có mấy chỉ dạng đó là em chết Em chết thiệt chứ không có chết trời đâu anh Ai vậy chú Vợ bé chú hả Bé cái đầu mày á Chợ chồng thằng hậu con Nhi Con của chú thiếm nằm trong xóm này nè Tại mày ít qua bên này nên mày không biết thôi Mày nói bậy một hồi chồng nó quánh ba má Tao nhìn không ra luôn á Không phải vợ bé mà sao người ta đồ vàng chú vậy Mà cái bà này Con thấy bả bộ cũng ham vàng dữ á Có vàng thì sống Không vàng thì chết Mày tào lao quá Để cô hai vợ chồng nó nói cái gì Tất cả bà con ở đó Đều chú ý tới sự xuất hiện Của vợ chồng anh hậu Anh Toàn hỏi Nè nè nè Hai vợ chồng bậy có chuyện gì Bình tĩnh nói anh nghe coi Tự dưng bậy nói ngang xương vậy Tao biết gì đâu mà giúp Dạ Vợ chồng em bị mất vàng à, Mất vàng thì đi kiếm vàng Chứ kiếm tao chị Dạ tại anh là thầy Pháp Trời ơi tao lại vợ chồng mày Thầy Pháp chứ không phải chó nghiệp vụ đâu Mà mày mày, mày kêu tao đi kiếm vàng Vậy cho vợ chồng mày Rồi, rồi bây giờ đâu đua câu chuyện sao kể nghe coi, Dạng gì mà mất, mất ở đâu, hồi nào? <cười> dạ, dạ. Nè, nè, khoan, khoan đi. Trước khi kể cho tao hỏi cái này hơi tế nhị, có gì bỏ qua hè. Thằng hậu, mày nói chuyện được không? À, ý là mày có bị câm không á? À, dạ, em đâu có câm, em nói được mà anh. Rồi, vậy mày nói đi. Chứ để con vợ mẹ ở đây nó hít hà một hồi tới chịu luôn Không có kể gì được luôn Dù gì Mày kể tao nghe coi Giúp được tao giúp Dạ số là hồi đợt trước Vợ chồng em nuôi heo Mà heo bệnh chết hết Còn thiếu nợ tiền thức ăn của người ta Bây giờ gần Tết rồi người ta tới đội Em mới mượn má em ba chỉ dạng Đem đi bán đặng trả nợ Còn ít thì sắm sữa này kia Với lại mua đồ mới cho sắp nhỏ Ai cô về đâu em bị người ta bỏ bùa Lấy mất tiêu ba chỉ vàng đó rồi Bỏ bùa để lấy vàng hả Đầu đuôi câu chuyện sao Rồi sao mà mày biết người ta bỏ bùa mày Anh hậu đeo chiếc nhẫn vàng ba chỉ ra chợ Chưa kịp bán Thì anh gặp một người đàn ông lạ Ông này có râu quai nón đội nón nỉ, tuổi chừng ngoài 50. Ông ta tới bắt chuyện, rồi hỏi thăm đường đi. Anh hậu nhiệt định hướng dẫn cho ông ta. Anh chỉ nhớ được bấy nhiêu đó. Sau đó thì đầu óc anh mụ mị mơ hồ. Khi tỉnh táo lại, anh thấy mình đang ở trong một con hẻm nhỏ. Có vài người dây quanh hỏi thăm anh. Anh chẳng biết tại sao bản thân lại ở trong đó. Có người nói rằng, Người ta thấy anh và một người đàn ông đi vô con hẻm Sau đó ông ta đi trở ra Một lát sau người ta thấy anh ngồi thơ thẫn Nên đã tới gọi anh Lúc đó anh mới hoàng hồn lại Bây giờ anh mới nhớ lại Đưa tay nhìn thì không thấy chiếc nhẫn vàng đâu nữa Anh hậu kể lại sự việc cho mọi người ở đó Mọi người nói rằng anh đã bị người đàn ông đó bỏ buồn nghe nên đã đưa dạng cho ông ta rồi. Hổm rài không phải mình anh, mà có hai người khác nữa, cũng bị người đàn ông đó gạt giống như vậy. Ông ta có buồn em, ông ta vẫn bị hại vô trong hẻm vắng, rồi kêu bị hại đưa tiền, đưa dạng cho ông ta. Tới khi tỉnh lại, thì đã bị mất hết rồi. Do không có bằng chứng cụ thể, ông ta cũng không dùng vũ lực hay vũ khí để đe dọa. Bị hại cũng rất mơ hồ Kể lại sự việc không rõ ràng Nên có báo công an Người ta cũng không điều tra được Sau khi gây chuyện Ông ta sẽ đi đâu đó Một thời gian Rồi mới xuất hiện trở lại Hành tung bí ẩn Cho nên càng khó cho việc theo dõi phá án Nghe kể tới đó Thiêm hài nói Trời ơi cái vụ này có à nha Mấy nay tôi nghe người ta kể nè Nghe đầu cái ông đó ông chơi bùa nghe thiệt đó Bởi vợ đi chợ tốt nhất là đừng có đem theo tiền Đừng có đem theo vàng đeo bạc dĩ trân Nguy hiểm lắm Ủa bà thím Thí dụ như không đem vàng Không đem tiền theo Chứ mình đi chợ đặng bằng chi ha Đi tham quan chợ hả ta à, Thì ý tao là đem tiền vừa đủ mua đồ thôi Mày cứ canh tao đặng bắt bẻ không vậy mày Anh Toàn trầm tư hồi lâu Anh chẹp miệng rồi nói Mấy nay con cũng nghe người ta đồn cái vụ này rồi Mà bây giờ ổng thoát ẩn thoát hiện Nên không biết đường đâu mà lạnh Phải chi ổng ăn cướp Thì còn dễ bắt Đằng này ổng bỏ bùa Rồi bị hại tự nguyện lột vàng đưa cho ổng mà Thí dụ như có bị phát hiện Thì cũng không có bắt ổng được Căng là căng chỗ đó Dạ Anh là thầy Pháp, mà anh không làm gì được ổng sao anh? Anh không giúp mọi người tránh bùa được sao anh ơi? Thầy Pháp thì thầy Pháp chứ. Tao đâu có biết ổng sẽ ra tài với ai? Không lẽ bây giờ tao vẽ một đống bùa, rồi đứng ngay cổng chợ, phát cho mỗi người một lá như phát tờ rơi sao? Lúc đó hả, ổng chưa bị bắt nữa, là tao bị công an hút lên đồ mẹ rồi. Cái này tao cũng bó tay Nhưng mà anh là đệ tam pháp sư mà Không lẽ đệ tam pháp sư Mà lại không trị được Một thằng trai giang hồ giỡn sao Thôi nha Đừng có khích tướng tao à Khích tướng một hồi tao quạo tao chơi ổng thiệt đó Thì anh chơi đi Làm sao lấy dạng lại cho em là được Khoan nha Tạm thời bây giờ Tao chưa có nghĩ ra cách Chừng nào nghĩ ra cách rồi tính Nhưng mà nghĩ ra cách rồi á Cũng chưa chắc gì lấy đại được được vàng cho hai đứa bay. Cái này tao chưa có hứa trước. Tại lỡ ông xài hết rồi thì tao cũng bó tài. Tao chỉ hứa là sẽ kiếm cách trị ông. Không để ông hại thêm người khác nữa thôi. Bây giờ hai đứa bay nghe tao dặn một chuyện quan trọng nè. Ch chuyện gì vậy anh? Quan trọng lắm không? Anh nói đi để, để tụi em vừa làm. Quan trọng dữ lắm ạ. Bây giờ hai đứa bay về nhà Bình tâm lại Rồi đi qua năng nỉ chủ nợ Nói người ta cho mình khất lại Qua Tết mận rồi có tiền trả cho người ta Thiếu hơi dài Nhưng mà không có giựt ai là được bà chỉ vàng tao biết là không phải nhỏ Nhưng mà bây giờ mất thì cũng mất rồi Mày có rầu có khóc lóc Thì cũng được cái mẹ gì đâu Cứ coi như là của đi thay người đi Mình còn sức Mình còn mừng kiếm lại được mà Dạ tụi em biết rồi Anh ráng nghĩ cách giúp tụi em với nghe. Yên tâm đi Tao sẽ trị được ổng Nếu mà số vàng đó ổng chưa có xài hết á, Thì tao lấy lại cho Thằng hậu nó cũng là bị hại Chứ không phải là cố tình Còn Nhi cũng đừng có cần nhằn cử nhữ nó Mất công vợ chồng lại có chuyện Nghe không? Dạ em biết rồi Cảm ơn anh Thôi vợ chồng em về Mấy chú mấy thím ở lại mặt vui vẻ nha Hai đứa con về trước Chờ cho chị Nhi đi trước Anh hậu mới chấp tay xá xá anh Toàn Rồi dán tay áo lên Đưa cho anh coi những vết bầm ở bắp tay Mà nói nhỏ Mà ơi Bây giờ ở đây có nhang Chắc em đốt nhang cho anh luôn á anh Toàn Thầy vậy nha Tao chưa có chết. Mày trụ tao chết hay gì? Không phải. Nhờ anh mà em thoát khỏi những cơn bạo hành của vợ em á. Anh không biết đâu. Hồi nãy lúc em về tới Nói mất dạng một cái nó nhéo em bầm mình bầm mấy hết trơn Nè nè. Hồi nãy anh dặn nó đừng có càng nhặn cứ nhử em. Em bận hết sức luôn vậy Nói chứ anh ráng giúp vợ chồng em nghe Chứ không thùy em không có yên với nó đâu. <cười> tao biết cái nết con vợ mày á. Ngài thường cũng hiền dữ lắm. Bởi vậy tao mới giận đó chứ. Thôi ráng về đi mận, kiếm tiền xài tết. Còn cái chuyện ba chỉ vàng đó, lấy lại được hay không thì tính sau. <cười> dạ, thôi em về trước. Cảm ơn anh đã cứu mạng em. Anh Hậu đi rồi. Mọi người chỉ biết nhìn theo bằng ánh mắt tội nghiệp. Ủa chú? Rồi chú nghĩ ra cách gì chưa mà hứa chắc nịch vậy? An toàn không trả lời, chỉ cười bằng một giọng cười khinh thường, đầy ngạo mạn. chớ gật gù. À, vậy là có cách rồi hả chú hả? Cách gì nói con nghe chứ? Chưa. Sao cười điếu vậy? Chứ giờ không cười cũng đâu có nghĩ ra cách đâu. Thôi mừng lẹ đi, vừa mừng vừa nghĩ cách. Đầu sớm đất có quán cà phê Của hai chị em Nguyệt già qua Tuy chỉ là quán nhỏ Nhưng được cái hai chị em Buôn bán thiệt tình Duyên dáng, nói chuyện dễ thương Được lòng bà con Nên bà con ủng hộ nhiệt tình lắm Bà con hay tụ tập Ngồi lại với nhau bàn chuyện phím Vô tình quán nước Cũng trở thành điểm nóng thời sự Ở trong xóm Nguyệt tính tình đầm thấm Ít nói hay cười Ít biết giận hờn, Ai nói gì cũng chỉ cười trừ. Khi cô cười thì có hai cái má lúng đồng tiền trông rất là có duyên. Thanh niên sớm này nhiều người thích cô lắm. Thế nhưng tất cả chỉ biết nuốt nước miếng nhìn vì từ lâu cô đã không màn tới chuyện trai gái. Tháng cô ăn chay bốn ngày. Sáng tối đều đặn tụng một thời kinh để giữ tâm thanh tịnh. Hiện tại cô còn ba má lớn tuổi. Nên còn phụ em gái mình buôn bán để lo cho ba má Sau này khi ba má cô trăm tuổi già Về dưới đất Phật rồi Thì cô sẽ cất riêng một cái am sau nhà Hàng ngày tu tập Không mạng tới chuyện hồng trần nữa Ai hỏi lý do vì sao cô lại chán sự đời sớm như vậy Thì cô chỉ mỉm cười Không chịu nói lý do Trái ngược với Nguyệt Qua có tính tình sởi lỡi Hoặc ngôn nhiều hơn so với chị mình Cô ngoan hiền Lễ phép với bà con Nhưng cô sẵn sàng hung dữ Khi gặp những thành phần cứng đầu Lì lợm, thích gây chuyện Chẳng hạn như Nguyệt đã muốn tu tập từ lâu Không màng tới chuyện trai gái Vậy mà một vài thanh niên Vẫn cứ tới lui chọc ghẹo cô hoài Nói chuyện nhỏ nhẹ không nghe Bữa nọ Qua lấy nạn thung Nẻ cho tụi thanh niên một trận Kết quả là một thằng bị nẻ trúng con mắt Sưng lên như trái chanh Phải đi bệnh viện khám Lần đó cũng tốn mớ tiền Lo diện phí cho người ta Nhưng cũng nhờ vậy Mà đám thanh niên cũng biết sợ Không dám theo chọc kẹo nguyệt nữa Dị tám cảm thấy không khí trong quán Có vẻ hơi tẻ nhạt Dị muốn xóa tan bầu không khí yên tĩnh Nên hỏi qua Ủa qua Nghe nói bây đang quen thằng Hải hả? Qua tỏ vẻ mắc cỡ. Cô đáp. <cười> dạ đúng rồi Tám. Tụi con cũng mới quen hả? Ờ sao Tám biết vậy? Tao nghe người ta đồn. Mà sớm mình tới hai thằng Hải. Một thằng xóm trên, một thằng xóm dưới. Bây quen thằng nào? Thằng Hải trên hay thằng Hải dưới? Qua nghiêng mặt rồi đáp một cách đầy tự hào. Trời ơi, Thám nghĩ sao vậy? Con quen Hải dưới, chứ thằng Hải Trên tuổi gì mà đòi quen được con? Qua vừa trả lời xong, thì cả quán cười rần lên một cái. Cô ngơ ngát không hiểu họ cười cái vụ gì, nhưng cũng hơi chột dạ. Cô hỏi, Ủa, bộ con nói gì sai hả? Hay là cái mặt con dính cái gì? Sao mọi người cười con dữ vậy? <cười> đâu có đâu. Bậy nói đúng chứ đâu có sai vậy, bày nói đúng mà, giờ mới biết bày quen hải dưới đó thấy mọi người vẫn cười, qua nhíu mày, rồi lẩm bẩm một mình, hải dưới hả, hải dưới là cái gì, hải, hử, à, ê, ê, con, con không chịu đâu nha, tám chơi kỹ á, thấy con khờ khờ cái chơi chữ chọc quê con à, con xin cãi tránh á, là con quen anh hải sớm dưới. Chứ không phải là theo cái nghĩa như mọi người đang nghĩ, bậy bạ hết sức. Ủa? Thì tụi tao có nói vậy đâu, bây cận gì phải cãi tránh. Nói chơi chọc chơi thôi, mà bà con sớm mình biết vụ gì chưa. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía dì tám, dì cười nói. Năm nay con liên con ông tư quân á với thằng chồng người Canada của nó về quê ăn Tết mới về tới hồi hôm này nè. Mọi người đồng loạt ồ lên Ra vẻ thích thú Chú Hài nói à, Vậy là năm nay sống mình có người nước ngoài về ăn tết luôn ha Mình là người bản xứ Phải tiếp đón người ta sao cho nhiệt tình Biết con chị không Đảng mốt nói về bên bản Nó còn kể tốt về người Việt Nam mình nữa. Từ đó người ta mới thích Cái người Việt mình nhiều hơn Ờ Anh nói phải đó anh hai Tôi nghe đâu cái thằng này nó được dữ lắm à. Hai vợ chồng nó bảnh giàu lắm. Tháng nào con Liên cũng gửi về cho ông quân mấy chục triệu hết. Tính ra hai ổng bả cũng có phước mới được thằng rể như nó đó. Thì đó. Thường thì mà con gái lấy chồng nước ngoài á. Có khi cả chục năm trời còn chưa được về thăm nhà. Chứ nói gì về ăn tích. Đằng này nó mới cưới cô năm đầu à. Mà đã chịu theo vợ về đây ăn tết Vậy thôi là tôi thấy ngon lành rồi. Nói chứ không phải mình chê người ta. Chứ đa số người ta lấy chồng dạng mai mối thì nó khác. Toàn là gặp chồng già hoặc là dạng gia đình tầm trung trung thôi. Lấy chồng chủ yếu để có tiền gửi về lo cho cha mẹ. Mấy cái đứa đó nó thiệt số nó khổ. Còn con liên này nó có ăn có học, có công việc ổn định. Nó tự quen, tự thương rồi tự cưới Thì phải khác chứ Nói thẳng ra là nó làm chủ được tài chánh Không có phụ thuộc vô chồng nó Thì vợ chồng bình đẳng Không có Nó không có ở dưới quyền chồng Vợ chồng bình đẳng thì sợ cái gì Đang nói chuyện sôi nổi Thì dì tám chỉ tay ra đường Ê kìa kìa, kìa. Nhắc cái là nó tới liền Hình như nó đang tập thể dục đó Ê ê, ở đây có ai biết tiếng Anh không? Biết thì nói chuyện với nó đi. Chủ nó vô đây ngồi uống nước nói chuyện chơi. Mọi người ngơ ngát nhìn nhau. Chị trong quán lúc này không có ai biết tiếng Anh hết. Qua tự đắc nói trời ơi cái gì chứ cái này để con. Tiếng Anh con một bụng luôn. Để con mời ông vô đây ngồi uống nước nè. Nói chuyện với ổng cho mọi người coi. Bữa nay con làm thông dịch duyên luôn nè. Lúc này thì anh ta cũng đi tới. Qua bước ra trước nở một nụ cười, giãy tai chào rồi bắt chuyện. hello. How are you? Welcome to my, uh, my... qua gãi đầu tặc lưỡi, miệng lẩm bẩm. Chết mẹ rồi. Cái cái quán tiếng Anh nói sao cả Mai mai ma gì vậy trời? Thôi nói đại đại đại đi. Uh, chắc ổng cũng hiểu mà. Ờ uh, ờ. Uh. Welcome to my quán cà cà phê. You do sit down barley có quát chê quát quít vô lại tu đinh mày nói rành tiếng Anh lắm mà sao nói cái gì mà chim tiếng việt vô tùm lum hết trơn vậy mày nói vậy rồi nó có hiểu không? Thôi đại đại đi tám ơi, chắc ông cũng hiểu sơ sơ mà, Con rặn muốn chết mới ra được nhiêu đó đó. Rồi qua quay người qua cười với người đàn ông nước ngoài, cô hỏi. Quá quá, Wood vừa dù lại Turin. Gin là uống á? Anh uống gì tôi mời? Cà phê. Audi. Mercedes. Oh Yamaha, or Toyota, or Honda. Người đàn ông nở một nụ cười thân thiện rồi nói bằng cái giọng lơ lớn. À, cho tao một ly trà đường nhà cô gắn. Tất cả mọi người cười phì khi nghe anh ta nói chuyện. Thì ra anh ta biết tiếng Việt Chậm lại một nhịp Anh ta nói tiếp Merinda đó Thì uống được Còn Yamaha Honda Toyota Là hãng xe Không uống được nha cô gái Qua quê xệ một cục Làm lỗi đi vô quầy làm nước đem ra Chị tám hỏi Nè con trai Con biết tiếng Việt hả Dạ thưa mày, tao biết tiếng Việt chứ sao lại không? Tao lấy vợ Việt Nam thì tao phải biết tiếng Việt chứ. Không thôi về bên này á, người ta nói xấu mình mình không hiểu được. Bậy bậy bậy bậy rồi. Con phải nói là dạ thưa gì, con biết tiếng Việt. Không có kêu mày xưng tao, vậy là xấu đó biết chưa? À, à, à, à, dạ thưa gì, con con không biết, con xin lỗi gì ờ, dì chỉ cho con Để con biết cách nói chuyện thôi chứ dì không có bắt lỗi Con nói tiếng Việt được như vậy là hay lắm rồi đó. Chứ nhầm đứa không phải nói chứ Đi nước ngoài được vài tháng cái về đây làm bộ quên mẹ tiếng Việt Còn tiếng Anh thì cũng không rành luôn Lúc đó tao ứa máu tụi nó dữ lắm mà nghe Lúc này qua đem nước ra tới Cô để xuống bàn rồi nói Nè nè Tôi mời anh uống nước nè Biết tiếng Việt sao không nói sớm Để tôi sổ tiếng Anh chi Cái muốn đội quần luôn vậy cha nội Người đàn ông tỏ vẻ vô tội ờ, Hồi nãy Dì có hỏi con gì đâu mà con nói Ê ê Tôi còn trẻ hơn anh nữa đó Nghĩ sao anh kêu tôi bằng gì xưng con vậy Ủa chứ hồi nãy bên đây mới bảo tôi Phải gọi bằng chi mà Ừ không phải Bên đây là lớn tuổi hơn Thì con kêu gì bằng gì Xưng con là đúng rồi Còn con nhỏ này nó nhỏ hơn Thì kêu nó bằng em Xưng tôi là được Còn thí dụ như người lớn hơn con một chút á, Thì con kêu bằng anh Hoặc là chị Còn cái ông này nè Thì con kêu bằng chúng Đó, giờ hiểu chưa Nhìn dạ chưa Tiếng Việt chắc trối quá Con chưa hiểu lắm Hồi trước khi học tiếng Việt còn rối nhất cái chỗ này Thầy con bảo là Mai mốt cứ gọi bằng mày hết đi cho dễ nhất Cho nên con mới nghe lời thầy con luôn <cười> Thôi kể đi Nói chung là bây giờ con kêu gì bằng gì Con kêu nhỏ này bằng em Còn thằng này bằng em luôn nè Còn kêu cái ông này bằng chút Cứ xưng tui đại đại đi là được tuyệt đối không có kêu bằng mày xưng tao hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi thưa dì. À à, tôi cảm ơn em nhé cô gái. Dì Tám giờ ngón cái lên, khen. À, ừ, nói chuyện vậy tốt rồi đó. Thằng này nó học nhanh nè. Ủa mà tên của con là gì? Dạ, con tên Y Thành. Con về đây á, Chợ con đặt cho con một cái tên bằng tiếng Việt Nam luôn đó nha à, vậy ha Vậy tên tiếng Việt của con là gì? Dạ là Cú Đen Mọi người lại được dịp cười Khi nghe cái tên tiếng Việt của Y Thanh Chú Hài nói <cười> Con liền nó đặt cho chồng nó cái tên đẹp thiệt á Đúng chất người Việt Nam mình luôn á Y Thanh dễ mặt rất tự hào Dạ đúng rồi thưa chú. Vợ con đặt cho con cái tên rất là đẹp Con khoe với bạn bè của con Bạn bè của con cũng khen đẹp nữa Họ còn nói khi nào có dịp Thì sẽ qua đây chơi Cho biết Việt Nam như thế nào Tất cả mọi người súng lại nói chuyện với Y Thanh Người hỏi một câu Dường như ai cũng quý mến Cũng thích thú với chàng rể nước ngoài này. Ai cũng rơm rã nói cười với anh. Vì chỉ có cô ba Hương là ngồi trầm ngâm nhìn mọi người nói chuyện. Ánh mắt vô định như đang suy nghĩ, toan tính điều gì đó. Lâu lâu mỉm cười đầy đắc ý. Cô ba Hương về tới nhà thì có hai thanh niên ngồi chờ sẵn. Thế cô về Cả hai đứng dậy, gật đầu chào lễ phép. Cô ba cũng vui vẻ cười với hai người họ, rồi mở cửa ra, mời họ vô nhà. Cô ba rót nước mời họ, rồi từ tốn hỏi. Nè, hai đứa uống nước đi ha. Tới đây kiếm cô ba có chuyện gì không? Dạ, thưa cô. Hai đứa tụi con gặp một số chuyện tâm linh, đó, nên muốn tới đây nhờ cô giúp cho à tại cô hỏi thử vậy thôi. Chứ nãy giờ thấy hai đứa là cô biết rồi. Hai đứa giới thiệu cho cô biết đi. Hai đứa tên gì? mà nghề gì? Nhà ở đâu? Dạ, nhà con ở xóm bên kia kìa. Con tên Tú, làm nghề thợ điện. Người ta hay kêu con là Tú thợ điện. Dạ, con ở chung sống với thằng này. Con là tiếng thợ... Người còn lại cũng lễ phép thưa Nhưng chưa nói hết câu Đã bị cô ba chặn hỏng Khoan, khoan đi Khỏi nói Tao biết bay mần nghề gì rồi Sao vậy tiếng? Con còn trẻ còn khỏe Thiếu gì nghề sao không mần Lại đi mần cái nghề về này chứ con Ê, Gì dạ Sao vậy cô Nghề này còn trẻ còn khỏe Thì mới mần được chứ Chứ già rồi không có sức sao mần được bày nói tao nghe sao mà bay có vẻ tự hào quá vậy không biết nè làm vậy rồi ba má có biết không bạn bè có biết bay mận cái nghề này không có ai cản bay không dạ bà má với bạn bè con biết hết chứ ai cũng tự hào mà có gì đâu mà xấu hổ cô bà má bạn bè con còn giới thiệu mối mận ăn cho con nữa đó trời ơi ui không lẽ tao lạc khẩu dữ vậy sao Cái nghề này mà ba má cũng tự hào. Bạn bè cũng tự hào ha. Còn giới thiệu mối nữa. Thôi kệ đi. Có tiền lo cho gia đình là được rồi. Nhưng mà mận gì mận. Tráng giữ sức khỏe. Đặc biệt là phải kỹ. Coi chừng Sida chết đó nghe con. Ủa cô ba. Nó, nó mận thợ hộ mà mắt mắt gì bị, bị Sida. Ủa? Uh, uh, té ra bày mần thợ hồ ha. Dạ, thì thợ hồ. Chứ nãy giờ cô nghĩ còn mần nghề gì? Ờ uh, ha, yeah. uh, mần thợ hồ thì uh, phải có sức mới mần được. Bạn bè ba má giới thiệu mối làm ăn cũng đúng luôn. Tính trà nói nói đúng. Có mình uh, là, là là là là hiểu sai thôi. Lỗi là do mình. Uh, th thằng tú thợ điện. Thằng tiếng thở hồ Nó bình thường mà ta Đâu có gì đâu sai Chắc tại mình nghĩ hơi nhiều Ủa, cô, cô ba Là sao vậy cô à không có gì Thôi bỏ qua đi Rồi à, hai đứa gặp chuyện gì Từng đứa kể cho cô ba nghe coi Để coi cô giúp được thì cô giúp cho vợ thiệt ra hai đứa con gặp chung có chuyện hả thì gặp chung kể chung, còn đỡ tốn thời gian tao nữa mày. Theo lời kể của Tú và tiếng, hôm nọ cả hai đi nhậu trong một quán nọ ở ngoài xã. Đã khuya khách về hết trơn, chỉ còn lại hai người họ vẫn ngồi uống. Vì phép lịch sự nên chủ quán vẫn để cho họ ngồi lại mà không mời gì. Thậm chí ông chủ quán ngủ gục hết mấy lần. Đàn hằng xài chén chú chén anh, Thì có hai cô gái trẻ đẹp Ăn mặc sexy đi vào quán Tiếng dơ tay lên chào hỏi Rồi nói à, Nè hai em gái Đi nhậu có hai người thôi ha Qua đây ngồi nhậu chung với hai anh cho vui Dạ Tụi em ngồi chung có kỳ lắm không hai anh? Kỳ gì đâu kỳ Bên đây có hai thằng anh thôi à Có hai đứa em nữa thì vui chứ kỳ gì đâu Qua đây ngồi chung đi ăn gì cứ kêu. Chậu này hai anh lo mà. tụi em cứ yên tâm đi ha. Dạ. Nếu vậy tôi em xin phép. tôi em không hết sáu nữa nha. Thế rồi bốn người cứ vừa uống, vừa hăng say nói chuyện. Tuy mới gặp lần đầu mà cả bốn đều rất tâm đầu ý hợp. Hỏi ra thì mới biết một cô tên là Thảo, một cô tên Lăng. Cả hai đều chỉ mới 24 quan trọng là đều chưa có người yêu trùng hợp thay, cả Tiến và Tú cũng đang độc thân và thế là bàn nhậu trở thành chỗ ghép đôi hoàn hảo Tú thì ghép đôi với Thảo Tiến ghép đôi với Lan ban đầu chỉ là hỏi thăm nhau bình thường họ ngồi xa giữ khoảng cách lát sau thì những cái khều cái liếc mắt và sau đó là những cái ôm thân mật Như thể đã quen nhau từ kiếp nào Người ngoài nhìn vô Chắc sẽ nghĩ họ là hai cặp vợ chồng đang nhậu Chứ không nghĩ rằng Chỉ mới gặp lần đầu đây thôi Được đà tiến tới Tiến và Tú buông ra những lời gạ gẫm Rủ hai cô gái đi khách sạn Cả hai nuốt nước miếng ựng ực Khi Thảo và Lan không hề tự chối Họ háo hức khám phá cơ thể của hai người con gái kia Đến mức đứng dậy Kêu chủ quán tính tiền ngay lập tức để ra dậy Nhằm đưa hai cô đi khách sạn Tới khách sạn gần nhất Mỗi cặp nhận một phòng Rồi vào đó bắt đầu một cuộc mây mưa đầy quan dại Sáng thức dậy Cả hai ai cũng đau đầu Mệt như cả người Thảo và Lan thì đã ra về từ lâu rồi Cả hai xuống trả phòng Rồi nhìn nhau cười một cách đầy thỏa mãn Cô bà kiên nhẫn nghe tới đó Thì nói Ê ê khoan đi Tụi mày đi nhậu Rồi rủ gái đi khách sạn thì kể tụi mày chứ Kể tao nghe chi vậy Tao đâu có nhu cầu nghe ba cái này đâu Tao tưởng mày vô khách sạn rồi gặp ma Ai về chơi cho đã rồi cái sáng đi về Bây rảnh quá ha Mà tính ra tao cũng rảnh hơn tụi bay luôn á Tự nhiên sáng sớm ngồi nghe Tụi mày kể chuyện con heo à ừ, Dạ dạ không phải Cô bà từ từ Bây giờ mới tới cái khúc gặp ma nè. tiếng và Tú lại kể tiếp. Lại nói đêm đó họ có trao đổi số điện thoại với Thảo và Lan. Chiều đó cả hai lại thèm cảm giác quan lạc đêm qua nên Tú gọi điện cho Thảo. Thế nhưng đầu dây bên kia là một người phụ nữ trung niên bắt máy. Alo, cho hỏi ai vậy? À, dạ cô ơi Cho con hỏi đây à, Có phải số điện thoại của Thảo không vậy cô Ờ đúng rồi con Cô là mẹ của Thảo Con gọi có gì không Dạ à, Cô cô cho con gặp Thảo được không cô À Con là cái gì của con Thảo Dạ con là bạn của Thảo Cô nói à, với Thảo Con là Tú N Nói vậy là em nó biết hả cô Người phụ nữ đầu dây bên kia có vẻ khó chịu Bà gắt lên Nè Tôi nói cho cậu nghe nha Chuyện gì giỡn thì giỡn được Chứ chuyện này đem ra giỡn là không có nên nghe chưa Con Thảo nó chết lâu rồi Bây giờ cậu còn gọi điện đội gặp nó là gặp làm sao Cậu đừng có chọc vô cái nỗi đau của tôi nghe cậu Muốn gặp nó thì đâm đậu vô xe tải chết đi là gặp nó liền ha Dọc cái thứ gì đâu không Nói xong thì bên kia cúp máy ngang Tú ngờ ngát không hiểu chuyện gì Gọi lại thì thuê bao đã không còn liên lạc được tiếng lấy điện thoại ra gọi cho Lan Thì đầu dây bên kia cũng là một người phụ nữ trung niên khác bắt máy Nội dung cuộc gọi không khác gì Tú lúc nãy cho mấy Phía bên kia thông báo là Lan đã mất lâu rồi Sau đó thì tắt máy Gọi lại thì thuê bao không liên lạc được Cả hai quan mang, không tin vào những gì mình nghe thấy. Họ quyết định đi lại chỗ quán nhậu hôm qua, rồi nhờ chủ quán mở camera lại coi. Cả hai tá quả tâm tin, không tin vào mắt mình. vào ngày hôm qua, không có bất kỳ người con gái nào tới nhậu chung với hai người cả. Điều đáng nói là họ có những hành động cử chỉ giống hệt như đang có hai người ngồi kế bên. Hỏi chủ quán Thì ông ta nói hôm qua chẳng có hai vị khách nữ nào hết Lúc đó ông ta thấy cả hai có những biểu hiện lạ Nhưng ông nghĩ chắc là do cả hai xỉn rồi Nên mới có những biểu hiện đó Ông cũng không quan tâm Lúc đó ông chỉ mong cho cả hai đi về sớm Để còn đóng cửa quán mà đi ngủ Cả hai không cam tâm Lại đi tới khách sạn Nhờ kiểm tra camera thêm một lần nữa Và kết quả không thay đổi gì Theo những gì camera của khách sạn ghi lại được Thì đêm qua Chỉ có Tiến và Tú vô khách sạn này Và mỗi người lấy một phòng Hoàn toàn không có hai cô gái nào hết Người trực khách sạn đêm qua cũng nói như vậy Anh ta còn nói Đêm qua thấy Tú và Tiến có dấu hiệu bất thường Nhưng nghĩ cả hai sai xỉn, nên cũng không để ý mấy. Nghe xong, cả hai quan mang lắm. Họ lấy điện thoại ra gọi cho Thảo và Lan một lần nữa. Thế nhưng vẫn không gọi được. Cả hai trở về nhà trong sự lo lắng, bất an tột độ. Tú ngồi trong phòng, trầm mệnh kính mít, trung rẫy khi nhớ lại câu chuyện của đêm qua cảm giác ân ái hoàn toàn là thật, không giống như sự tưởng tượng. Thế nhưng camera là thứ không thể làm giả được. Với lại ông chủ quán nhậu và khách sạn cũng không có lý do gì để làm giả video và gạt hai thằng được. Tú đã nghe nhiều về chuyện ma, về duyên âm. Nếu thật sự là như vậy thì có lẽ nào thứ mà hai người họ gặp đêm qua thực sự là ma hay sao? Nghĩ tới đó, Tú nổi hết da gà, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sóng lưng, khiến cho anh khẽ rùng mình. Tú giật bắn người khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Anh chưa kịp ra mở cửa, thì lại gian lên ba tiếng gõ. Anh chậm chậm lại mở cửa. Cửa vừa mở ra, anh quảng hồn la lên một tiếng khi người đứng trước mặt anh chính là Thảo. À, đâu, đâu, đâu, đâu, đâu. Anh đóng sầm cửa lại Thì một tiếng la nửa gian lên Lần này kèm theo câu chửi Mẹ bà Mày mà cái gì vậy Tú Muốn kẹp bánh của tay tao gì Tú hoàng hồn Nhìn kỹ lại thì đó là Diễm Chị gái của mình Diễm vừa hít hà Vừa xoa mấy đầu ngón tay vừa nói Giọng hàng học Mẹ bà Mày mà cái gì mà thấy tao Mày sợ gì sợ sợ cọp chi Đóng cửa lại, xém chút kẹt banh ngón tay thôi rồi. Đang mận cái gì mờ ám phải không? Ừ, dạ, dạ. Đâu có đâu. Em không có cố tình. M mà chị kiếm em có gì không? Thì kêu mày ra ăn cơm chứ mận gì. Ừ, th thôi, chị với ba má ăn trước đi. Em chưa đói, để, để lát em ăn sau. Diễm đi rồi. Tú mới đóng cửa lại, thở vào nhẹ nhõm. Thế nhưng lúc này, Anh lại giật mình khi thấy Thảo đang nằm dài trên giường của anh, dẻ mặt đầy khiêu gợi. Thảo cất tiếng gọi, giọng lanh lãnh, hệt như giọng của những con ma anh hay nghe trong phim. Anh tú, nghe nói anh kiếm em sáng giờ phải không? Sáng giờ nắng em không có ra đường được. Bây giờ trời mát rồi, em mới tới gặp anh được nè. Đêm qua anh giỏi lắm á Giờ cho em lại cảm giác đêm qua đi Lại đây với em Nhanh lên em thương nè Tố quảng hồn sụng rời tay chân Dội mở cửa chạy ra ngoài Anh kể chuyện anh gặp ma Thì cả nhà không ai tin Tin làm sao được Khi ba má và chị gái của mình vô phòng Nhưng chẳng thấy gì Ngoài căn phòng bừa bộn của anh Coi lấy vợ được rồi đó Chứ phòng ốc gì mà tùm lum tá lả hết trơn Không có biết dọn dẹp gọn gàng Ngăn nắp gì hết trọi Cái này mà thêm vài đóng cất nữa chắc thành chuồng heo rồi đó Đợi cho hai ông bà đi rồi Diễm mới nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ Nè Mày khai thiệt đi Mày cắn mấy viên Dính lâu chưa Dính gì bà nội Mấy viên gì mà cắn Bà không có bà nội Thì tao nói vậy đó. Coi bỏ đi nghe chưa. Mày liệu hồn mày đó. Dính vô mấy cái đó là mày tới số chứ tao. Phía bên kia, tiếng cũng không khá hơn gì mấy. Dòng hồn của Lan vẫn đeo bám anh không thôi. Suốt mấy ngày nay, đêm nào cả hai cũng bị dông của Thảo và Lan dễ kiếm. Có khi bị đè tới không thở được. Họ cầu cứu bạn bè Thì được người ta giới thiệu tới gặp cô ba Để nhờ giúp đỡ Nghe xong câu chuyện Cô ba gật gù nói Ờ Được rồi Mấy cái chuyện này không phải hiếm gặp Nhưng mà hai đứa biết cô rồi đó Có bề trên giữa cô Chứ không phải cái nào cô cũng nhận làm đâu Bây giờ cầm hai đồng xu này Thành tâm khấn bề trên đi Xin kêu ba lần được một nghĩa là bệ trên đồng ý cho cô giúp. Còn nếu bề trên không đồng ý thì cô cũng bó tay. Giờ khấn đi, thành tâm dục. Tiếng cầm lấy hai đồng xu, thành tâm khấn d้าย. Sau đó thì thả đồng xu xuống. May mắn là ngay lần đầu đã xin được một mặt sấp, một mặt ngửa. Nghĩa là bệ trên đã chấp nhận. Rồi bề trên chịu rồi đó. Bây giờ là tới giá cả. Để coi bệ trên đội giá bao nhiêu á Thì tụi con trả lễ cho cô ba bấy nhiêu Cô cầm ba cây nhang Đưa lên ngang đầu Rồi khấn giái lầm rầm cái gì đó Đoạn cô cứ dạ dạ gật gật đầu Sau đó thì cung kính cắm ba cây nhang vô lưu hương Cô dài ra nói bệ trên nói 5 triệu mỗi đứa Chịu thì làm Không chịu thì về Hả? <cười> 5 triệu lợi hả cô S Sao giá cao dữ vậy Nói nạo ngay Tao có xin bớt lợi á. Nhưng bệ trên nói là tại cái tội mê gái Nên lấy nhiều cho mình, tụi bay nhớ Bây giờ chịu thì đặt tiền tốt Tao làm tiếp Không thì đi kiếm thầy khác đi Chứ tao thua rồi đó Này cô ba không có ép đâu nha Tuy cũng đứt ruột đứt gan Nhưng cả hai vẫn phải cắn trăng Đưa mỗi người 5 triệu Để đặt tiền tổ Đoạn cô ba kêu họ ngồi xếp bằng chắp tay Nhắm mắt lại Thành tâm cầu khấn Cô lấy bông trang nhúng vô chung nước cúng Rồi vừa đọc chú Vừa rắc nước lên đầu cả hai Chừng 5 phút thì cô nói xong rồi Cho mỗi người một lá bùa để trong người Và kêu họ về đi Sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu Có, có, có chắc ổn không vậy cô ba Tụi tụi nó sẽ không bám theo hai thằng con nữa chứ Bày yên tâm đi Nếu mà hai đứa nó còn bám theo nữa Lợi đây tao đền cho mỗi đứa Năm chục triệu Sợ tao hứa lẹo thì tao viết giấy đảm bảo cho tụi bay luôn ờ, Dạ dạ thôi thôi à, nói, nói chứ còn tin cô ba mà à, à, Thôi tụi con cảm ơn cô Xin, xin phép cô tụi con về ừ, Hai đứa về mạnh nha Chúc tụi con ăn tết vui vẻ Tú và Tiến mới ra tới sân Thì có hai dòng nữ hiện ra đứng trước mặt cô ba Một dòng tặc lưỡi Tỏ vẻ tiếc trẻ nói Ủa quá à? Anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc Mình không thuộc về nhau được nữa rồi Dòng khác trề môi Mày thì hên rồi Mày thì tiếc Chứ tao không có tiếc miếng nào hết á Mày chọn ngay cái thằng ngon Còn thằng của tao Thôi bỏ đi Chán không muốn nói tới. Chưa tới chợ mà hết tiền mẹ rồi. Chán bỏ mẹ luôn. Xui <cười> trời gái ơi. Mày tự chọn trước chứ tao đâu có dành. Chọn bậy là do mày chứ không phải tại tao nha. Bớt mẹ trai lợi đi mấy đứa. Tập trung công chuyện vẫn là chính nè. Sao bữa nay muốn ăn gì để tao đi mua? Heo sữa quay nguyên con đi. Ừ, với cho mấy lòng bia uống luôn nha thèm bia rồi đó Ờ cũng được Ăn heo sữa quai đi đặng lấy lại sức Có một cái kẹo mới ngon hơn hai thằng này nữa nè Bà hay quá ha Vừa xong kẹo này có kẹo khác liền hả Bốc lột hai đứa tụi tôi cũng vừa vừa phải phải thôi chứ Không mận sao có ăn Rồi giờ sao có nhận kẹo không Nói chứ nhận chứ sao không Đi mua heo quai về đi rồi nó nói chuyện tiếp Tôi mệt bà quá À, nhớ mua thêm bánh hỏi với rau sống nữa nha Ăn kèm rau đồ vô Chứ ăn thịt không nó ngán Lúc này chiếc ghe bán dưa của anh Toàn Vẫn đang băng băng lướt sống Hướng thẳng về sống đất Anh Toàn là người lái ghe Chớt nằm dắt dẻo trên võng Ngắm trời nhìn mây, nhìn non nước thì Nga ngồi kế bên thở dài nói Ây Tao rầu quá chết ơi Rầu gì bà nội Sắp được gặp bà con bên xóm đất rồi dù muốn chết rồi mắc gì rầu Hay bà sợ qua đó không có mà để bắt À Tôi biết rồi Hay là sợ đợt này không chiếm xì bót lai nữa Ừ Mày đoán y phốc luôn á đù Tôi nói chơi mà trúng thiệt hả Bà muốn chiếm đất diễn của tôi với chú Toàn thiệt vậy luôn hả Không có mẹ ơi Tao nói chơi thôi Tự nhiên tao thấy giờ Không có nôn Tết như hồi xưa nữa Chứ hồi xưa mỗi lần Tết tới Tuy nghèo mà nó vui Ừ Tôi cũng thấy vậy Tết xưa tuy nghèo mà vui ha Ừ Giờ hết vui mà vẫn còn nghèo <cười> Miếng này cũ lắm rồi Không có ai cười nữa đâu bà ơi Quăng miếng mới đi Miếng chứ có phải rác đâu Mà đặng có đặng quăng hoài Thôi không có miếng mới quan mẹ miếng cũ đại đại đi Ai chưa nghe anh ta còn cười Ai nghe rồi á Thấy không mắt cười thì à, Thôi chịu khó tự thoạt cụ lét Cười ên cũng được Tết này cùng cười lên ha ha Cho đợi thêm ngàn dạng Thôi thôi thôi, thôi, thôi. Ngưng dùm đi bà nội Chạm cộng dây hát nữa rồi đó Tôi mệt bà dữ lắm Sơ hở là hát Mà phải chi hát hay tôi không nói Thiên Nga tự ái Hừ lạnh một cái rồi quay mặt đi chỗ khác, không đôi co nữa. Lúc này vừa hay, ghe cũng đã tới sớm đất. Bà con nghe nói ghe anh Toàn tới, thì ai nấy cũng đều háo hức tới mua ủng hộ. Chỉ trong nửa buổi mà bà con đã mua hơn nửa ghe rồi. Mọi người vừa mua dưa, vừa buôn chuyện với anh Toàn. Ai nấy cũng rôm rã trò chuyện, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong năm vừa qua. Khi trời đã trưa, mọi người kéo anh Toàn và chết lên quán nước của Nguyệt và Hoa để nghỉ ngơi. Hai chị em cũng quý hai thầy trò anh Toàn lắm. Biết anh tới, Nguyệt đã chuẩn bị sẵn mâm cơm để mời. Anh Toàn ngại lắm, nhưng đó là tấm lòng của họ nên cũng không nở từ chối. Cơm nước xong xuôi, mọi người ngồi lại, tiếp tục trò chuyện, hỏi thăm nhau. Đoạn anh Toàn nói, Lâu rồi mới gặp được bà con. Thấy bà con ai cũng mạnh. mừng ăn được, con mừng dữ lắm. Năm rồi con không có đi bán dưa. Sợ bà con quên con rồi. <cười> Cho nên năm nay cỡ nào con cũng qua đây với bà con. Hên là bà con vẫn còn nhớ, còn thương con. Con cảm ơn hết sức. Khùng quá mày ơi. Mày với tụi tao ở đây còn xa lạ gì nữa. Mày khách sáo quá Mà năm nay sớm này có một chuyện đã lắm. Mày hay tin gì chưa? Dạ chú không kể sao con biết được. Bộ chú mới cưới thêm vợ mới hả? Trời ơi cái thằng quý mắc dịch. Một bà tao đã nhức đầu muốn chết rồi. Cưới thêm vợ mới gì nữa? Chắc tao xuống lỗ sớm rồi. à. À chuyện là chuyện của bà Ba Hương sớm mình nè. Ly kỳ lắm mày. Bây giờ bà làm thay rồi đó. Ủa? Cô bà Hương hả? Sao còn nghe cái tên lạ quắc vậy cả? Lúc này dì Tám mới lên tiếng Thôi đi ông mày, Nãy giờ ông nói nhiều rồi Bây giờ cái vụ bà bà Hương để tôi kể cho Ông kể ngang hông vậy rồi sao nó biết được Bà bà Hương đó đó Hồi đó lấy chồng ở bên xứ Rạch Giá Bà ở bên chồng xưa vợ Ít có gì ở đây lắm Bà mới về đây hồi năm trước nè Bà năm trước thằng Toàn Nó không có đi bán dưa bên đây Sao nó biết bà được Ờ vậy hả gì? Rồi cô ba cũ làm thầy lâu chưa Có giỏi không gì? Dì Tám kể Sau khi mãn tang chồng Cô ba về lại bên này Cũng được hơn một năm rồi Chuyện không có gì đáng nói Cho tới khi khoảng Mười tháng trước Cô ba đột ngột qua đời Gia đình và hàng xóm đã mua hồn, chuẩn bị sẵn đồ tẩm liệm, thì cô ba tỉnh lại. Ban đầu người ta còn sợ là quỷ nhập tràn, nên chạy tán loạn hết. Vì cô đã chết hơn 8 tiếng mặt, cơ thể đã cứng đơ lạnh ngắt rồi. Lát sau thì mọi người biết được, cô ba đã thực sự chết đi sống lại. Hỏi ra thì cô mới kể là quỷ sai bắt lộn, nên đã trả hồn cô về lại xác. Mọi người có hỏi những chuyện xảy ra sau khi cô mất, thì cô lắc đầu nói không kể được. Quỷ sai dặn là không được kể cho ai nghe hết. Chỉ cần hé môi nửa lời, thì lập tức sẽ học máu họng, chết ngay tại chỗ. Ai nghe nói cũng rùng mình kinh sợ. Chuyện chẳng có gì, cho tới vài tháng sau. Cô bà nói rằng do bị bắt nhầm, Bệ Trên ban cho cô một khả năng đặc biệt Đó là có được cặp mắt âm dương Và khả năng bắt ma trừ quỷ Đại khái là làm được công việc như một người thầy Pháp thực thụ Có điều phải xin kêu trước Trường hợp nào Bệ Trên cho phép cô làm Thì cô mới làm được Trường hợp nào Bệ Trên không cho Thì tuyệt đối cô không thể nhận Với lại giá cả mà cô đưa ra rất là mắc Cô nói đó là giá của bề trên đưa xuống. Ai chịu thì làm, không chịu thì thôi. Có thể đi tìm thầy khác cô không ép. Ủa, rồi cậu làm được không gì Được chứ. Ai xin keo được thì bà làm cho. Mặc dù ăn hơi mắc nha, nhưng mà hãy bà nhận là bà làm à. Mà hãy làm là làm được. Mà bà chuyên gia nhận mấy cái kèo duyên âm, quỷ ám đồ đó. Mà bà làm tao thấy đơn giản lắm Chỉ ngồi ở nhà Bà đọc chú rồi cho lá bùa đem vẹn cái là hết luôn Không còn ma quỷ nào đeo bám nữa Vậy còn những người mà xin keo không được cậu không nhận thì sao gì Thì có chết cũng không giúp nha Có đợt ông kia bị quỷ nhập Tới nhà nhờ giúp Mà ác cái là xin keo không được Bởi vậy bà không giúp là không đó Người ta sẵn sàng trả vài trăm triệu nhưng mà bà không dám nhận. Bà nói bề trên không cho thì không nhận được. Hỏi lý do gì mà bề trên không cho thì bà nói là bề trên nói sao nghe vậy chứ bà cũng không biết. Ủa vậy từ cái lúc mà bà cô ba về đây chắc là sớm mình yên ổn lắm. Đâu có ma quỷ gì đâu hả bà vậy Cũng có yên ổn gì đâu mày ơi. Lâu lâu cũng có nhà bị cái này cái kia Mà cũng hơn là nhờ có bà ba Cứ có chuyện tới nhờ bà một cái là bà làm được à Chỉ có ngặt cái là giá cao Chứ không phải là mừng dùm như mấy thầy trò bay đâu Đang cao hứng Thì thiếm tư quân đi tới Hai người gặp anh Toàn thì mừng lắm Thiếm tư hồ hởi lên tiếng ngay Trời ơi Sáng sớm mời đường đi công chuyện Nghe người ta nói bay ghé đây Tao với ông chạy về liền đặng mà kiếm bay nè <cười> Lì xì thì từ từ cũng được Thiếm đâu cần gấp gấp như vậy đâu Lì xì là cái chuyện nhỏ Tao không có giỡn đâu Chuyện này nó quan trọng lắm Bây giờ bay lại đằng nhà thiếm đi Rồi thiếm với tụi nó kể cho bầy nghe Thiếm từ định kéo anh Toàn đi Thì vị tám kéo tay anh lại vậy vậy bà nội Thằng Toàn nó đang nói chuyện ở đây ngon ơ à. Bà tính kéo nó đi đâu. Có gì ngồi đây kể đi. Nó đâu phải thuộc quyền sở hữu riêng của bà đâu. Mà muốn đem đi đâu thì đem. Ủa vậy chứ bộ bà có quyền sở hữu riêng hay sao mà không cho tôi đem đi. Bà ngộ quá à. Có chuyện quan trọng tôi mới cần nó giúp ấy. À, thiệt chứ còn ước gì ngoài kia. Gái nó cũng dành con giống như hai bà dành, Thì đỡ quá trời quá đất rồi. rồi. Ở đây nói mạnh miệng dữ lắm. Chứ thử ở nhà coi. Có thiếm lụa mà dám nói một cái con mới sợ. Chị, tao đâu có ngu mà nói trước mặt thiếm mày mày. Lâu lâu cho tao sống ảo chút đi. Mày ngộ quá. Ờ, thôi vợn dậy đi. Nhà tôi đang có chuyện. Mà nói đúng hơn là con liên với thằng cu đen. Chồng của nó gặp chuyện. Bởi vậy tôi mới tính... Là mời thằng Toàn dìa đặng mà nghe hai đứa nó kể lại đầu đuôi câu chuyện cho rõ ràng. Thằng Toàn nó mới biết đường mà nó giúp. À. Ơi, thôi giờ con tính vậy. Để hai thầy trò con đi lại đặng á, Nghe coi hai vợ chồng con liên nó kể ra làm sao. Con nắm tình hình xong rồi con còn tính đường giải quyết nữa. Mà con hứa là con sẽ kể hết mọi chuyện lại cho dì nghe. Dì tám chịu không? hoặc là gì đi theo con lại đắng nghe, nghe kể luôn cũng được. Ờ thì ban đầu nói mẹ vậy đi, đỡ phải giành giật không. Thôi đi, đi lại đắng lẻ nè. Coi coi hai đứa nó gặp chuyện gì. Dì Tám hộ hở dẫn đầu đi trước. Ở đây Thiếm Tư nhíu mày hỏi. Ủa là sao nữa vậy bay? <cười> Có gì đâu. Chẳng qua cái chính là cổ muốn được nhiều chuyện thôi. Cho cổ tội nguyện là được cái gì? Thôi mình đi đi tiếp Vừa về tới nhà Thím tư đã réo lớn Vợ chồng bay đâu rồi Con Liên, thằng cu đen Má mợi được anh Toàn bay về rồi nè Ra đây kể chuyện cho anh Toàn bay nghe nè hai đứa Nghe Thím gọi Vợ chồng Liên đi ra Vừa nhìn thấy họ Chớt đã ồ lên Ủa Ông cu đen đây đó hả Trắng tươi gì mà đen gì chàng Anh Toàn cố nhịn cười. cười Đâu mày đọc cái... Hết cái tên của nó coi Nó tên gì Thì tên cu đen M Mà sao vậy chú Thì đó Nó tên cu đen chứ có phải già da đen đâu M Mà mày thấy da nó trắng rồi mày cự Chân nào chỗ đó của nó mà trắng á, Thì mày cự Hiểu chưa? Ờ ha. Yeah. Chú nói có lý nè. Công nhận cái bà Liên này bà đặt tên cho chồng bà hay thiệt á. Thấy mọi người tới. Y giơ dơ tay lên chào. Tuy nhiên gương mặt vẫn không giống được sự mệt mỏi. Dạ, xin chào mọi người. Chào gì Tám. Chào hai anh. Tôi tên là Cú Đen. Còn hai anh, uh, hai anh tên gì? Ờ, chào anh. Tôi tên Toàn Còn thằng này uh, tên Chất <cười> Rất hân hạnh được quen biết hai anh Anh Toàn và anh Chết Vừa chào Y Thanh vừa đưa tay ra bắt Chị Liên cười nói <cười> Anh nhầm rồi Chết chứ không phải là chết Hai anh này là thầy Pháp bát Ma Em kể cho anh nghe rồi đó Má mời về để bát Ma giúp vợ chồng mình Ồ Thế à Rất hân hạnh Anh bắt cái con mà đó lại giùm tôi với Mấy đại gì đó mà tôi mất ăn mất ngủ Bây giờ tôi rất là mệt mỏi Buồn ngủ lắm đó Anh bắt được nó tôi cảm ơn anh rất nhiều Ờ Vụ này là sao vậy Liên Hai đứa gặp chuyện gì Kể cho anh nghe đi rồi anh tính cho Quay lại mấy ngày trước Ethan đang nằm trong phòng bấm điện thoại thì một làn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới khiến cho anh sợn hết cây ốc. Anh bước tới đóng cửa sổ lại. Vừa mới quay qua, thì đã thấy một cô gái đứng ngay trước mắt mình. Cương mặt cô ta nhợt nhạt xanh xao, đôi mắt thăm quầng, đôi môi tím tái. Theo thói quen lịch sự, anh dơ tay lên trội cất tiếng chào. Ừ, xin chào cô gái. Cô là ai mà... Sao lại vào phòng của vợ chồng tôi vậy? Cô gái cất giọng lanh lảnh trả lời Chào anh cô đen Tôi tới đây kiếm anh đó Anh có khỏe không? Có cần tôi giúp gì không? Ồ, vậy à Tôi rất khỏe Cảm ơn cô Tôi thấy cô có vẻ không khỏe lắm Cô có bệnh không mà sao giọng khàn vậy? Cương mặt cô cũng xanh xao nữa Hay là cô đi bệnh viện khám đi nha? Không cần đâu. Tôi là ma mà. Mà ma thì phải như vậy nè. Anh có sợ tôi không? Ồ, cô tên ma sao? Xin chào ma. Nhìn cô cũng rất dễ thương. Tại sao tôi lại sợ cô chứ? Nhưng mà đây là phòng riêng của vợ chồng tôi. Không có vợ tôi ở đây. Nếu vợ tôi thấy thì cô ấy sẽ ghen đó. Mời cô đi ra giúp tôi nha Cô gái nhếch mép cười Rồi đưa tay lên Dặn lấy cái đầu của mình Một tiếng rắc gian lên Lập tức cái đầu cô gái Lìa ra khỏi cổ Cô ta ôm cái đầu ngang hông mình Y Thanh vỗ tay tán thưởng Oh, hay, hay quá Tôi từng xem ảo thuật trên TV Rất nhiều lần rồi Đây là lần đầu tôi được xem áo thuật ở ngoài đời thật đó Cô đúng là tài giỏi Hôm nào rảnh Cô chỉ cho tôi làm áo thuật với nha Cô gái bất mãn Gắn đầu lại vô cổ Cô ta lèm bèm Mẹ bà Cha này phải con người không Tao nhát tới cỡ này mà nó còn không sợ Nó còn khen tao làm áo thuật hay nữa chứ Đoạn cô ta hỏi y thanh Ê cô đen Anh biết tôi là ai không vậy? Biết chưa Cô là ma Cô mới giới thiệu rồi mà Trí nhớ của tôi tốt lắm đó Tính ra anh không sợ ma luôn á hả? Ờ, tại sao tôi phải sợ cô chứ? Cô rất là xinh đẹp Lại biết làm ảo thuật rất là vui Cô còn trò nào hay hơn nữa không? Có thể biểu diễn cho tôi xem nữa không? Cô gái vỗ trán chửi thị mà nó Thất bại của đời con ma Là đi nhát ma mà người ta không sợ Còn khen mình diễn xiết hay nữa chứ Đúng là cái pha này mà không có camera quay lại vừa kể đách ai tin luôn à Làm hội chắc tao sợ ngược lại mày luôn quá Ngay lúc này Một cô gái khác xuất hiện phía sau lưng y Cô ta cười lớn rồi nói <cười> Nó muốn diễn xiết Thì xiết cho nó coi nữa đi Nhắc ma mà nó không sợ về lấy quần đội vô đi Mày coi tao nè Ethan quay lại Thấy cô gái thì ngơ ngác hỏi Ồ Cô là ai thế Cô vào đây bằng cách nào Cô có thuộc đi xuyên tường hay sao Cô còn giỏi hơn cô này nữa đó <cười> Thôi về đội chung cái quần với tao luôn đi nè Lúc này Liên ở bên ngoài mở cửa đi vô. Chị hỏi Ủa, nãy giờ nói chuyện với ai vậy? Ờ, nãy giờ anh nói chuyện với hai cô... Ủa, hai cô gái đó đâu rồi? Liên nghe thì lồng lộn lên. Đi lục lội khắp phòng. Chị mở tung tủ quần áo. Lục tung chăn mền lên. Vừa lục vừa nói Anh quá đáng lắm rồi. Tôi không ngờ anh là con người như vậy đó. Mới về đây được có mấy ngày... Anh đã dẫn gái về phòng rồi Mà còn dẫn tới hai đứa lận là... Anh gan lắm Đâu rồi? Hai đứa nó trốn đâu rồi? Kêu ra đây cho tôi Thấy vợ giận dữ Mà không hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì Y Thanh ngỡ ngát hỏi: Em làm sao vậy? Anh đâu đã làm gì đâu Anh dẫn gái về phòng Mà còn nói là không làm gì ha à, Anh đâu có dẫn Là hai cổ tự đi vào mà Một cô thì mở cửa vào Một cô thì xuyên tường Cô ta làm áo thuật cho anh xem á Chứ anh đâu làm gì có lỗi với em đâu Vậy bây giờ Hai đứa nói đâu rồi Ờ anh cũng không biết Chắc là thấy em vào Nên hai cô ấy sợ Xuyên tường đi về nhà rồi Trời ơi anh nói nhảm gì vậy Người chứ bộ ma hay sao mà xuyên tường Ờ em nói đúng rồi đó Cô ấy nói cô ấy là ma Ủa, Vậy cô ấy là người quen của em à Liền nghe tới đó Thì thấy có gì hơi sai sai Cô nhíu mài khó hiểu Rồi kêu Ethan kể lại tất cả mọi chuyện Anh nói thiệt chứ Anh nói thật mà Anh chưa bao giờ dối em bất kỳ điều gì cả Lúc này Có giọng nói lạnh lãnh cất lên. Anh nói thiệt đó là hai đứa tao nè. Hai cô gái lúc nãy đột nhiên xuất hiện đứng trước mặt Ethan và chị Liên. Chưa nhìn thấy, chị Liên đã biết họ là hai vong ma chứ không phải con người. Chị sợ hãi hét lên rồi ôm lấy chồng. Ethan vẫn không hiểu chuyện gì. Anh bình tĩnh nói. "Đợi đợi đợi, chính chính là hai cô gái này nè." hai cô làm lại ảo thuật xuyên tường sao? mà mà mà mà mà đó hai cô là ai? chưa đây làm cái gì? đi đi đi đi chỗ khác đi. chồng mày muốn tụi tao làm ảo thuật thì tụi tao làm cho hai vợ chồng mày coi. nói đoạn hai cái lưỡi thè ra dài ngoằng rồi liếm lên mặt của Ethan và chị Liên. cái lưỡi lạnh ngắt vừa chạm vào. Thì cả hai đều sởn gây ốc Dùng mình liên tục Chị Liên sợ tới mức ngất xỉu lúc nào không hay Y thấy vợ ngất xỉu Thì dội ẩm ra khỏi phòng Không quan tâm tới hai dòng ma kia nữa Chị Liên tỉnh lại Thì còn rất quan mang Y chưa hình dung được Hai vợ chồng đã gặp thứ gì Anh ta sống ở Canada Lại theo đạo khác Căn bản anh ta không hình dung được ma là cái gì Anh cũng không rành tiếng Việt Chị Liên phải dùng tiếng Anh giải thích Thì anh mới hiểu Khi hiểu ra Thì anh mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi Rồi ồ lên Ô, Ôi chúa ơi Vậy ra hai cô đó đã chết rồi sao Thật là khủng khiếp Đây là lần đầu tiên anh thấy người chết đó em ạ Vậy rồi Hai cô gái ấy Có trở lại tìm chúng ta nữa hay không em cũng không biết nữa. đó giờ nhà đâu có ma đâu. để để coi. nếu còn trở lại nữa thì mình tính tiếp. đêm hôm sau, khi hai vợ chồng đang say giấc, thì cả hai giật mình thức dậy khi bị hai bàn tay lạnh ngắt của ai đó chụp vào cổ chân. cả hai thức dậy, thì nhìn thấy trong hồn của hai cô gái kia đứng ngay dưới chân. cả hai không nói gì. Chỉ nhuyễn miệng cười đầy mang dại Rồi biến mất Từ đó Đêm nào hai vợ chồng cũng bị hai dông ma nữ đó làm phiền Không thể nào ngủ được Đêm nào cả hai cũng sợ Cũng rung rẩy thức tới gần sáng Mới chợp mắt được Ủa sao hai đứa không đổi chỗ ngủ khác thử coi sao Tụi em đổi ra ngủ ở nhà sao Qua nhà bà ngoại trả tới khách sạn luôn rồi Mà vẫn bị tụi nó bám theo á Ờ, nghe nói cô bà xóm mình bắt ma hay lắm mà Sao hai người không tới đó nhợ cổ giúp cho Có tới nhờ bà ba rồi đó Xin keo thì bề trên chịu giúp rồi Nhưng mà cái giá đưa ra cao quá trời à Tiền đâu mà trá cho bà ờ, bao nhiêu lần bà thêm? Thêm tư thở dài Dơ một ngón tay lên Chớt tạc lưỡi Trời ơi Có rễ nước ngoài mà có 1 triệu bạc bà thiếm chê mắt gì trời Phải hôm nay bỏ 1 triệu ra Thì cô ba bà làm xong rồi Cần gì phải đợi thầy trò con đâu Trời ơi 1 triệu tao nói gì Bà đòi 100 triệu Không bớt một cắc nào hết á Chịu thì bà giúp không thì thôi hà Trời đất ơi Tính ra bà thua mấy cái thằng cha giao phủ mỗi cây giao thôi đó Bà chặt cái gì mà ngọt sớt vậy không biết nữa hàng sớm lăn diện người mà ăn mắt dữ vậy. Nói thiệt thì một trăm triệu vợ chồng em cũng có chứ không phải không? Em tính nếu mà hết cách thì đành bấm bụng bỏ ra trăm triệu để nhờ cổ giúp thôi chứ biết làm sao giờ Cô bà có nói hai dòng nữ đó là ai, ở đâu và tại sao lại theo, theo phá vợ chồng em không? Cậu nói hai dòng đó chết ở ngã ba, dòng hồn không siêu thoát được. Do thấy hai vợ chồng em hạp chế Nên muốn bắt vợ chồng em để thế mạng Em sợ quá anh Toàn ơi Anh coi có cách nào giúp hai vợ chồng em không anh? Cách thì anh có Nhưng mà tạm thời mình cứ án bình bất động đi Đêm nay anh sẽ canh ở đây Đợi hai dòng đó tới cho anh bắt tụi nó lại Hỏi cho ra chuyện Anh cũng đoán được khoảng 70% sự việc rồi Nhưng chưa dám kết luận Đợi bắt được hai cái dông đó đi rồi tính tiếp À mà để cho công chuyện này thuận lợi ấy, Thì cần phải có sự giúp đỡ nhiệt tình của gì đó nghe dì Tâm <cười> Có luôn hả mậy 8 Tám giúp được chuyện gì Bày nói Tám nghe coi Cho tao bắt bà chung hả Tào khoái rồi đó nghe Cũng đơn giản thôi Tạm thời gì đừng có kể cái chuyện này ra cho ai nghe hết Đợi con làm xong rồi gì kể luôn cũng chưa có muộn Vậy giúp được con bao nhiêu đó là được rồi Trời ơi Mày cứ nghĩ Tám này nọ không à Mày hiểu Thánh Tám mà Tám đâu có nhiều chuyện dữ vậy Thì con hiểu Thánh Tám còn mới dặn vậy đó Chứ nếu người khác con đâu có dặn chi Thôi Tám thương con Thương vợ chồng con liên. Tám làm ơn giấu kín cái chuyện này dùm con đi Cháu chừng hai ba ngày thôi Đảm bảo khi xong chuyện Con sẽ cho Tấm hay biết đầu tiên Lúc đó Tấm tha hồ mà đi kể cho người khác nha Thôi tao hiểu rồi Ý nói tao nhiều chuyện Kêu tao giữ miệng giữ mộm chứ gì Tao cũng thèm nói cho ai nghe làm gì đó mày Mà nhớ đó Nhớ xong chuyện là phải kể cho tao nghe đầu tiên Mày mà kể cho ai nghe trước Là cản tình cản nghĩa gì cháu gì đó hết nè Nghe chưa vậy <cười> cứ yên tâm đi Con hứa chắc như vậy mà Ngày hôm sau Chú Thím Tư cùng vợ chồng chị Liên Tới nhà cô ba Thấy họ cô ba hỏi Sao rồi Thay đổi quyết định rồi phải không Tôi nói trước à Đủ 100 triệu tôi mới giúp Đó là lệnh của bề trên Tôi không có làm khác được Ờ tôi hiểu mà Chị làm cũng vì bệ trên thôi Tôi biết chị đâu có ăn uống gì trong này đâu À ờ Biết vậy thì tốt Rồi sao có đem trăm triệu tới không? Có thì đặt tiền tổ đi rồi tôi mượn liền cho. Hai dòng đó giữ à nghe Làm trễ là coi chừng nó bắt đi luôn á. Tới lúc đó có đưa bị nhiều tôi cũng đâu có giúp được nữa. Dạ tiền thì con có, nhưng mà nó lớn quá à, con đâu có đưa trước cho gì được. Thí dụ con đưa rồi, dù không gì không trị được hai cái dòng ma đó thì tụi con phải làm sao? Nè, ở đây có bề trên chỉ dẫn Nhắm mần được thì tao mới nhận tiền Tao nói thiệt luôn Tao nhận một trăm triệu Nếu mà tao không trị được hai con ma đó cho bay Tao đền lại cho một tí Sao, bày yên tâm chưa? Ethan chỉ chờ có nhiều đó Cô ba vừa nói xong Anh lấy ra một tờ giấy Dạ, con đồng ý Cô ba ký vào hợp đồng nha hả hợp đồng gì Ở đâu có sẵn vậy <cười> Dạ tánh anh kỹ lắm Làm ăn đó vợ cái gì Cũng phải ký kết hợp đồng hẳn hội Nè cô coi đi Con ghi rõ ràng lắm Số tiền cô nhận được là trăm triệu Nếu như bắt được hai con ma đó cho vợ chồng con Con sẽ đưa trước Năm mươi triệu Khi nào xong việc con đưa hết phần còn lại Còn nếu như cô bắt không được Hai con ma này á Tụi nó vẫn theo ám vợ chồng con Thì cô phải đền gấp 10 lần số tiền Tức là 1 tỷ Tất cả điều khoản con đã ghi đầy đủ rồi Cô cứ đọc kỹ qua đi Cô đồng ý thì ký vô đây Thì con đưa cho cô 50 triệu liền Cô ba chăm chú đọc từng câu từng chữ Đọc xong Cô không suy nghĩ nhiều Mà ký ngay vào hợp đồng Chị Liên móc ra một cọc tiền đặt lên dĩa Rồi nói Dạ con gửi cô ba Ở đây là số tiền 50 triệu Con gửi trước cho cô Nếu điểm nay mà hai dòng ma đó Không tới quấy phá vợ chồng con nữa Thì ngày mai con gửi thêm cho cô 50 triệu Còn nếu như cô không trị được hai dòng đó Thì cô phải đền cho con số tiền là một tỷ <cười> Ừ thôi được rồi Tất cả ghi rõ trong hợp đồng hết rồi Bay còn sợ gì nữa Nếu tao mà không trị được hai cái dòng đó, đó Tao đền cho bay một tỷ Tiền này nó không phải là ít. Để tao đếm lại cho chắc cái ha. Lỡ dư thiếu gì đó rồi bề trên quở chết. Nói rồi, cô ba cầm sắp tiền lên đếm. Sau khi đếm đủ rồi, cô nói. Vậy bây giờ hai vợ chồng bay ngồi đây, chấp tay thành tâm vô, để cô tụng kinh trừ tà cho. Vẫn là cách trừ tà quen thuộc. Cô ba lấy nước cúng trên trang thờ, vừa đọc chú vừa dùng bông trang rắc nước cúng lên đầu của vợ chồng Liên Chừng hơn 5 phút sau thì cô nói xong rồi cho mỗi người một lá bùa phòng thân rồi kêu họ về đi Từ nay hai dòng ma kia sẽ không dám đeo bám hai người họ nè Cô cũng không quên nhắc nhở chị Liên phải giữ đúng lời hứa Nếu hai dòng ma kia không tới quấy phá nữa thì phải trả thêm 50 triệu còn lại cho cô nửa đêm khi cô ba đang ngon giấc thì có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi thất thanh của Thiểm Tư bà ba bà ba, ba, ba ơi bà ba, ba, ba, ba ơi mở cửa mở cửa cứu người lẽ lên bà ba, ba cô ba đang say giấc mắt nhắm mắt mở vừa bước ra vừa hỏi ai vậy nửa đêm kêu tôi có chuyện gì không tôi nè Tư Quân nè bà chạy qua bên cứu vợ chồng con liên dồn tôi một cái Hai con ma đó tới phá nữa rồi kìa Cô ba như tỉnh ngủ Cô vừa mở cửa vừa hỏi Cái, cái, cái vụ gì bà, bà bà nói sao Hai con ma đó tới nữa rồi hả Kì vậy Sao nó tới đó làm gì nữa Trời ơi sao mà tôi biết được Bà mần phép kiểu gì mà Hai đứa nó tới nữa rồi kìa Qua bắt tụi nó lại đi à, Rồi rồi được rồi để tôi qua liền Cô ba chạy một hơi qua nhà chú Tư Thiếm tư dẫn cô đi thẳng vô phòng của chị Liên Mở cửa ra Hai dòng nữ đang đứng sợ sợ trước mắt Một dòng mặc áo dài trắng Trông còn lại mặc áo dài xanh nước biển Cô bà giang hai tay ra Rồi nói Có tôi ở đây Đừng có sợ Hai đứa bay là yêu nghiệt ở đâu Dám tới đây phá phách hả Không hồn thì đi chỗ khác chơi nha Từ nay không có được tới đây quấy phá nữa nếu mà không nghe lời á thì đừng có trách sao tao nhẫn tâm chị liền miếu máu nói là, là hai cô ma này đó cô bà đêm nào tụi nó cũng tới phá hai vợ chồng con cô bà bắt tụi nó đi cô bà ơi con sợ quá dòng áo trắng cười khẩy nói <cười> rồi giờ sao hai đứa tôi hỏng đi đó bà mẫn gì tụi tôi mẫn tôi coi thử coi cô bà bắt ấn Miệng độc lầm rầm Rồi hô Chết nè Cô phóng hai ấn về phía hai dòng mạp Thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra Cô bối rối Liên tục phóng ấn về phía chúng nó Thế nhưng đều không có tác dụng Cô quát lịch <cười> Bữa nay tụi mày ly dữ vậy Còn chưa đi nữa Muốn chống đối tao hả Đi chưa Dòng áo xanh dung một đoạn Đánh mạnh về phía cô ba Âm khí đánh bật cô lùi về sau mấy bước, miệng ọc ra một ngậm máu tươi. Cô ho lên một tiếng, rồi chỉ tay về phía hai dòng mà. Hai, hai, hai đứa mày, hai đứa mày muốn gì? Muốn phản tao hả? Bà nói một tiếng nữa, tôi quánh cho bà chết tại chỗ luôn, bà tin không? Mày, mày... Dòng áo trắng dung một tròn. cô ba lại ọc ra thêm một ngậm máu. Cô quay lưng bỏ chạy về nhà Y Thanh gọi với theo Chạy ch chạy đi đâu vậy cô ba Hai con ma này phải làm sao đây chứ C Cô bác ma đi chứ cô ba t Tao chạy trước đây à, Ai làm gì làm đi t Tao quấn không lại tụi nó Ở lại một hồi ngấm cụ tối luôn hay gì Cô ba chạy đi mất khúc Chỉ còn để lại một câu nói vô trách nhiệm cả nhà chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cô Mà lắc đầu ngao ngắn Ngày hôm sau, mới sáng sớm mà cả nhà chú Tư đã kéo qua nhà cô ba, còn cầm theo cái bản hợp đồng hôm qua. Cô ba hôm qua vừa mới bị hai cái giông đánh, hôm nay vẫn còn khá mệt. Nhìn thấy tờ hợp đồng thì quan mang lắm. Dường như cô đã biết chủ đích của gia đình chú Tư qua đây để làm gì. Cô cầm số tiền 50 triệu hôm qua ra, đặt trước mặt mọi người, rồi giả lã nói, Cô ta khứa với con rồi hai dòng mà đó mạnh quá Cô trị không được Thôi tiền đà Cô trả lại cho con Con chịu khó đi kiếm thầy giỏi hơn Về trị tụi nó đi ha Tiền cô không dám nhận Chị liên nhận lại số tiền Chị nói Tiền này á tất nhiên là con phải lấy lại rồi Còn số tiền đền bù hợp đồng á, Cô tính sao đây cô ba Đền gấp 10 lần Một tỷ á cô Cô trả bằng tiền mặt hay là chuyển khoản đi ha hà ha, để, để đến gì Cô không trị được hai cái dòng đó Thì thì cô trả lại tiền cho con thôi chứ Đền bộ gì ở đây Mình hàng sớm láng diện với nhau không mà Cái này là cô đã đọc kỹ Cô tự ký vô hợp đồng Con không có ép cô Bây giờ một là cô qua đó bắt hai con ma đó cho con Con đưa cho cô độ tròn 100 triệu Hai là cô đền cho con một tỷ như giao kèo Vậy thôi Tiền, tiền, tiền ở đâu mà tao đền Vừa vừa phải phải thôi Tại hai con ma đó mạnh quá Tao quánh không lại Chứ đâu phải tại tao không muốn giúp mày đâu B Bây giờ tao trả tiền rồi đó Đi kiếm thầy khác chị bắt tụi nó đi Ch Chứ tao là hết liên quan rồi th th Thôi, thôi dậy hết đi Để để cho tao còn nghỉ ngơi nữa Chú Tư thở dài nói à, Tôi không ngờ chị lại là người lật lòng vậy đó chị bà. Cái giá là chị tự đưa ra Hợp đồng chị tự ký. Cho bây giờ chị ăn ngang nói ngược vậy hả? Tôi ăn ngang nói ngược vậy đó rồi sao? B bây giờ tôi không có tiền. Tôi không có biết hợp đồng hợp sắc gì hết á. Đi về hết đi. Còn còn nếu muốn cứ thừa đại tránh quyền, thử coi ai xử cho mấy người không biết. Cô ba biết rõ, những chuyện như thế này không có chính quyền nào giải quyết cả. Bây giờ mà đem tờ giấy đó đi thưa, thì cả đám sẽ bị phạt vì tội mê tính dị đoan. Thành ra cô mới ăn ngang nói ngược như vậy. Thà mất tình hàng sớm láng giềng, chớ không thể mất tiền được. Mọi người nhìn cô ba thở dài bất lực, xen lẫn sự thất vọng, ngao ngán ra vậy Cô ba đóng sầm cửa lại, miệng lèm bèm. Mẹ bà nói chứ, hai con yêu nghiệt đó nó báo mình mà. Tưởng có một trăm triệu ngon lành rồi. Giờ tiền không có mà xém chút mất mẹ luôn một tỷ Cũng hên là mặt dày vậy. Chứ không thôi không biết kiếm đâu ra Mà đền cho người ta Mẹ bà hai cái con yêu tình quỷ quái đó Không ngờ có một ngày Nó phản lại mình đó chứ Cho nó ăn giọng ngập hổng Bây giờ nó phản Tức thiệt chứ Bà chửi gì hai đứa tôi đó bà già Hai dòng nữ xuất hiện Cô ba giật bắn mình Định bỏ chạy Thì lại xuất hiện một dòng nữ mặc áo bà ba đỏ Quần vàng đứng trắng ngay trước mặt Cô ba sợ tới nổi té xuống đất Trung sợ chỉ mặc qua từng dòng ma Lấp ấp có Con Thảo con Lan Hai đứa mày về đây chi nữa con mày, mày là ai Dòng nữ áo đỏ hỏi Bà biết tôi là ai thiệt luôn á hả Tao đâu có biết Thì phải rồi, lần đầu gặp sao bà biết tôi là ai được Nhưng tôi thì biết bà đó Bà là cái người buôn thần bán thánh Lừa gạt tiền của bà con hàng xóm láng diện Tôi nói vậy phải không bà Ba Hương Tôi, tôi không có lừa gạt gì ai hết á Chát một tiếng Cô ba vừa nói xong Thì bị dòng nữ tác cho một cái như trời giáng Tôi cho bà nói lại một lần nữa Bà có lừa gạt ai không Không có Lì nè Có không Không có Lì hả Có không Tôi cho bà nói lần cuối Có, có, có. Thả cho tôi đi cô ơi Giới mỗi lần hỏi Trong áo đỏ lại tác cho cô ba một cái Ban đầu cô còn ráng gồng Không chịu nhận Nhưng rồi vì quá đau đớn Nên cô phải nhận Dòng nữ hỏi Bà chịu nhận rồi sao Bà nói đi Có phải bà sai hai đứa này đi nhát ma người ta Xong rồi để người ta tới đây nhờ bà giúp đỡ Sau đó ăn tiền của người ta Phải vậy không Dạ đúng rồi thưa cô Cô tha cho tôi đi cô ơi Tôi biết lỗi rồi Từ nay tôi bỏ nghệ tôi không làm nữa đâu Cô tha cho tôi đi cô Muốn tôi tha thì bà đi gặp bà con hàng sớm Nhận lỗi với người ta Đó vợ lừa gạt ai bao nhiêu Thì đem trả hết cho người ta đi Còn không bà tới số với tôi vậy <cười> Dạ, dạ được rồi, được rồi Để tôi đi nhận lỗi với bà con Khỏi đâu Bà con tới trước cửa nhà bà rồi Mở cửa ra đi Có cái gì thì thành thật khai báo hết Bà mà dốc nửa lời á Thì bà biết tay tôi đó Nói xong Cả ba dòng ma đều biến mất Cô bà mở cửa ra Thì bà con hàng xóm đã chật kính ngoài sân nhà mình Đứng đầu là hai thầy trò anh Toàn Và gia đình chú thiếm tư Vợ chồng chị Liên Cô ba thở ra một hơi Rồi mời mọi người vào nhà Để từ từ kể hết đầu đuôi mọi chuyện Chuyện cô ba chết đi sống lại là có thật Chuyện cô có thể nhìn thấy dòng ma Cũng là có thật Thế nhưng cô chẳng biết phép Chẳng có bề trên nào cho cô năng lực gì cả Tất cả chỉ là cô bịa ra Để lừa gạt bà con Thứ cô có duy nhất Là đôi mắt có thể nhìn thấy ma Hôm đó cô vô tình gặp được Hai dòng nữ lang thang ở ngoài ngã ba Hai cô gái này trước đây chết vì tai nạn giao thông Một cô tên Thảo Một cô tên Lan Cô rủ lòng thương, mua đồ cúng cho hai dông này. Sau đó thì cả ba mấy bàn kế hoạch lừa gạt bà con làng sớm để kiếm tiền. Nhiệm vụ của hai dông ma nữ là đi nhát hết người này tới người kia, để họ tìm tới nhà nhờ cô ba giúp đỡ. Cô biết, nếu cô nổi tiếng thì sẽ có nhiều người biết đến. Một số trường hợp bị dông ma ngạ quỷ khác quấy phá cũng sẽ tới tìm cô. Đối với những trường hợp đó Thì cô không giúp gì được cho họ Vì căn bản cô không có phép Cô đặt ra quy định xin keo Là để xác định đối tượng Người nào bị hai dông hồn Của Thảo Trà Lan quấy phá Khi xin keo, Hai dông ma này sẽ làm cho keo linh ứng Những trường hợp khác Thì hai dông này sẽ điều khiển Không cho keo. Cứ như vậy họ lừa gạt được Rất nhiều người Cô ba được tiền Hai dòng nữ sẽ được ăn ngon, mặc đẹp theo yêu cầu. Số tiền mỗi lần cô kiếm được ít nhất cũng 2 triệu. Nhiều thì cũng 10 triệu. Biết được Y Thanh và chị Liên sống ở Canada có nhiều tiền nên cô đã sai khiến Thảo và Lan tới nhà quấy phá rồi đưa ra cái giá cao, hồng trục lợi được nhiều. Kể tới đó, cô ba cúi mặt nói Tôi tính làm xong vụ này tôi nghĩ luôn Ai về đâu hai đứa nó phản tôi Tôi nói thiệt là tôi không có tiền đền hợp đồng Nên tôi mới ăn nói ngang ngược như vậy Mong mọi người đừng có trách tôi nha Có thiệt là cô tính làm xong vụ này cô nghĩ không? Hay là nếu vụ này trót lọt Thì cô sẽ làm thêm nhiều vụ lớn hơn nữa cô bà Ờ, cô, cô Một trăm triệu á Có người làm cả năm còn dư không nổi Cô nghĩ sao mà cô đội người ta số tiền lớn vậy cô Tại cô thấy nó là việc kiều Nên nó có nhiều tiền Chứ mấy người khác Thì cô lấy có vài triệu hả Vài triệu hay vài trăm triệu cũng là tiền Người ta cũng phải đổ mồ hôi công sức Mới làm ra được Đâu phải lá mít lá ổi Đâu mà ra sau hè hái là có Mà phải chi cô có năng lực Người ta bị người âm phá thiệt. Cô giúp người ta. Cô ăn tiền thì còn chăm trước được. Đằng này cô hợp tác với ma quỷ để lừa gạt bà con. Bộ cô không nghĩ tới hậu quả hay sao? Lỡ một ngày tụi ma quỷ nó trở mặt thì cô làm sao đây? Cô ba cuối mặt xấu hổ. Anh Toàn lại nói. Ngay từ đầu lúc nghe mọi người kể là con đã nghi nghi rồi. Cuối cùng con đoán đầu trúng đó cô biết tại sao hai đứa nó lại phản bội cô hay không? Ờ, chắc tại cô cúng cho nó ít quá. Không phải đâu. Để vị Tám kể cho cô nghe. Kể đi vị Tám. Con làm đúng như lời hứa rồi đó. Ờ, để, để tao, để tao kể cho. Kính thưa bà con. Chuyện là như vậy nè. vị Tám hào hứng kể cho mọi người nghe. Đêm đó anh Toàn đã sai thiên nga đứng canh sau hè. Kết quả là dễ dàng bắt được hai dông hồn của Thảo và Lan bằng các biện pháp nghiệp vụ, đe dọa, tra tấn riêng. Thiên Nga đã buộc chúng khai ra hết mọi chuyện như cô ba đã kể ở trên. Anh Toàn tương kế tụ kế, bài ra cái việc ký hợp đồng để cho cô ba một bài học nhớ đời. Hai dông ma nữ không còn cách nào khác, đành phải làm theo sự chỉ đạo của anh Toàn. Phối hợp, dẫn lên màn kịch như mọi người đã biết. Cũng hên là đợt này có thằng Toan á. Chứ không mà, hả? Vợ chồng thằng cu Đen mất 100 triệu rồi. Bà Tham cũng Tham vừa vừa thôi chứ bà ba. Y Thanh thở dài lên tiếng. À, người Việt Nam các bạn rất thân thiện, rất dễ thương. Đặc biệt là bà con ở sống đất của mình. Vậy mà tại sao cô ba lại... Nỡ lòng nào lừa gạt mọi người như vậy Con thất vọng về cô ba quá Cô biết lỗi của cô rồi Tôi xin lỗi bà con Xin lỗi anh chị Tư Cô ba xin lỗi mấy đứa Cô hứa từ nay cô sẽ sống đàng hoàng Không có lừa gạt mọi người nữa Bà con tha lỗi cho tôi Đừng có xua đuổi xa lánh tôi nghe Y thành vỗ vai cô ba Có lỗi. Biết nhận lỗi là tốt, còn tha lỗi cho cô Copa đó. Nhớ là từ nay phải làm người tốt đó nha. Người Việt Nam có một câu nói rất hay. Quay đầu là bờ. Hy vọng mọi người ở đây cũng sẽ tha lỗi cho Copa. Mọi người có đồng ý không? Tất cả mọi người đồng thanh vỗ tay tán thưởng. An Toàn nói: Chưa đâu. Để mà mọi người tha thứ Thì cô phải trả lại toàn bộ số tiền cô đã lừa gạt bà con Cô có chịu không cô bà Ờ thì được Th Thì trả mà Nhưng mà cô lỡ xài hết một mớ rồi Bây giờ không đủ để trả Không đủ thì trả từ từ cho đủ Bây giờ cô muốn trả số đó Hay là muốn đền một tỷ cho vợ chồng con liền Cô chọn đi à, Thôi để cô trả Nh Nhưng mà cho cô trả từ từ nha Cô chịu trả là được rồi Bây giờ bà con mình cũng đừng có làm khó cô ba làm gì Ai đã từng bị cổ gạt Gạt bao nhiêu Thì ghi lại hết đi Rồi cổ có nhiều trả nhiều Số còn lại trả từ từ Hai cái dòng đó con bắt đem về cho thu tập rồi Còn cô ba thì do đi về giữa ranh giới âm dương Cho nên vô tình có khả năng nhìn thấy được người âm Thôi để con làm phép đóng lại cho cô Cô sẽ trở lại cuộc sống như bình thường trước đây Bà con mình đừng xa lánh Kỳ thị cô ba Cô được không bà con Một lần nữa Tất cả bà con đều vỗ tay đồng ý Cô bà lấy làm vui lắm Chú Tư lại nói Thôi bây giờ như vậy Tôi mời tất cả bà con Lỡ nhà tôi chơi Trước là để tôi cảm ơn Thầy trò thằng Toàn Sau là cũng muốn làm cái tiệc Ra mắt thằng rễ nước ngoài của tôi với bà con luôn Tại đợt trước đám cưới tôi tổ chức trên Sài Gòn Nên không có mời bà con được Bây giờ tôi mời bù ha Sáng nay cũng coi như là dịp mình ăn tất niên sớm luôn Đỡ không bà con Ờ quá được luôn á chứ Đi Đi lỡ nhà ông tư ăn tất niên bà con ơi Ngày hôm sau Hai thầy trò anh Toàn từ giả hết thải bà con Rồi lên ghe ra gì Chớt hỏi anh Ủa chú chú Hết rồi chú à, Hết cái gì mày Ý là đợt này bắt ma ở đây là xong chưa á <cười> Mày còn trẻ mà sao mà quên dữ vậy Hả <cười> hả Quên gì chú Thì cái vụ thằng hậu nó mất mấy chị vàng đó Ủa Vụ đó còn tưởng chú hứa trời thôi chứ Chứ có nghĩ ra cách gì chưa Mày hỏi Thiên Nga kìa Ê bà ngọng trời Bộ bà nghĩ ra cách gì rồi hả Sư? Mày nghĩ cha Toàn chưa có cách đó, Mà cha dám hứa sao Cha làm bộ thôi Chứ cha đi ở đây Cha đã sai tụi kia ở nhà theo dõi hết rồi Giờ dịa đó lo xong Vụ đó nữa là ăn tết khỏe re Khách sạn Thiên Đường Phòng số 203 Một đôi nam nữ đang ôm lấy nhau Hôn nhau thấm thiết Đôi bàn tay hư đốn của gã đàn ông Không thể yên dị Liên tục mơn trấn Khám phá cơ thể của người phụ nữ kia Chợt có tiếng la lanh lãnh từ đâu cất lên Đường vào tim em bao lớp áo Trời mùa đông anh vẫn đưa tay vào Tưởng đâu đưa tay vô đụng trái đào Nào ngờ đâu chỉ có hộp đào Cả hai quảng hồn buông nhau ra Ngờ ngát nhìn xung quanh Xem tiếng hát đó phát ra từ đâu Cánh cửa tủ Trong phòng khách sạn từ từ mở ra Tiếng kèn két nghe Đình tai nhất ốc Một dòng ma nữ áo đỏ quần vàng Từ trong tủ bước ra Cô cất tiếng cười lanh lảnh Cho hỏi <cười> Thấy tao hát hay không Hay sao không vỗ tay mà đơ cái mặt ra vậy Hả cái đồ giang phu dâm phụ kia Cả hai sợ hãi Kéo nhau chạy tới mở cửa Vừa bước ra ngoài Thì đã đụng phải một nhóm người Đang đứng chờ sẵn Người đàn ông chưa kịp định hình Đã ăn ngay một cú tác như trời giáng Khốn nạn mà Anh dám trốn tôi để đi gian díu Với con quỷ cái này vậy đó hả Hậu ơi là hậu Tôi không ngờ anh là con người tệ bạc như vậy Còn mày nữa Cái con quỷ cái này Mày dám giật chồng tao Tao giết mày Thì ra người đàn ông đó chính là anh hậu, chồng của chị Nhi. Mới mấy ngày trước, hai vợ chồng còn chạy tới khóc lóc, kể lễ về chuyện anh hậu bị bỏ bùa, lấy mất mấy chỉ vàng. Thấy chị Nhi hành động quá khích, mọi người mới lôi chị ra, sợ xảy ra chuyện lớn. Anh hậu ngơ ngát nhìn mọi người. Anh ôm mặt hỏi. Ờ, sao em biết anh ở đây? Sao lại có anh Toàn giết với, với mọi người nữa Thì bữa mày năn nỉ tao Kêu tao là ráng giúp mày Thì tao đang giúp mày nè Trời ơi Em mượn anh giúp là giúp em lấy lại vàng Chứ, chứ có kêu anh dẫn vợ em đi bắt khen đâu anh Anh làm vậy chết em rồi Chết khỉ mẹ gì Mày không ngoại tình Thì ai bắt khen mày được Với lại tao đang điều tra theo ý mày đó Mày còn đội gì nữa Tính ra mấy chị vàng đó mày bán Mày đem cho con vợ bé mày ăn Chứ có ai lừa gạt chị mày đâu Bây giờ tao dẫn vợ mày tới đây Đặng mà đòi lại mấy chị vàng đó nè Chị Nhi lại lao vào Đánh túi bụi vô người anh hậu Vừa đánh vừa gào khóc Chị nói Tiền đó là để dành trả nợ Chứ lại sắm sửa tết nhất trong nhà Mua quần áo mới cho tụi nhỏ Vậy mà anh dám đem đi cho con quỷ cái này Anh đúng là đồ khốn nạn mà, trả vàng lại đây, trả tiền lại cho tôi, nếu không tôi giết anh với nó chết. À, thôi, tao giúp tới đây thôi đó. Chuyện gia đình hai đứa bay á, thì tự xử đi hả Góc rễ ngọn ngành, dây mờ rễ má gì đó, tự gỡ với nhau. Tao không có biết tới nữa. À. Chuyện nhà ai nấy lo đi, tao về trước. Nói rồi anh Toàn với chết ra vậy. Phía sau lưng vẫn nghe tiếng khóc lóc Chửi bới của chị Nhi Chớt lắc đầu nói Ôi, có vợ con đàng hoàng Còn đi cặp bộ cặp bệnh chi vậy không biết nữa Vợ con ở nhà cắt ca cắt củng tận đồng Còn ông dám bán mấy chị vàng đi cho vợ bé ăn Thiệt con cũng bó tay với cha nội này Đời mà mày Ai cũng nghĩ được vậy á Thì đâu còn gì để nói nữa đâu Ủa chú Sao chú biết ông bán vàng cho vợ bé vậy? có gì đâu kho. Mấy lần đi chợ, tao thấy nó chở con nhỏ này là tao nghi rồi. Với lại bữa xảy ra chuyện, tao kêu thằng Hà Bá đi theo dõi nó nên tao biết. Bởi tao mới canh bữa nay dắt con vợ nó đi bắt kèn. Rồi, sao chú hay thiệt á? Ủa rồi còn vụ ông già kia thì sao? Vụ ông già đó lừa gạt thì có ổng cũng làm mấy vụ ở chợ mình rồi Thằng hậu cũng nghe nói về cái vụ đó Cho nên nó mới làm bộ đóng vai bị hại như vậy đó Chứ thật ra có ai lừa gạt gì nó đâu À, con hiểu rồi Vậy mỏng diễn như thiệt đó. Nàng nỉ kêu chú ráng giúp đồ ha Nhập dai dữ đó. Thì đó Nó qua mặt được ai Chứ sao qua mặt được trệ tam pháp sư mày Chuyện muốn người ta không biết Thì tốt nhất là đừng có làm Ủa rồi vụ ông già đó sao chú Chú tính để yên cho ổng ha Ủa Mày chưa hay gì hả ha? Vụ gì ông bị bắt rồi Trên nhóm chợ của mình Người ta đăng bài đó mày không thấy hả Mới bắt hôm qua luôn Ê Đừng có nói là chú cũng nhúng tay vụ chuyện này chứ Chơi gì chơi ơn nè Không cho con hay dễ trơn vậy Tao đâu có cần ra tay chi mày. Tao kêu tụi nó chia nhau canh ngoài chợ á. Chừng nào thấy ổng thì theo dõi ổng. Ổng mới học được đâu dài chữ bùa gì đó. Chứ cũng cao siêu gì đâu. Xong rồi tụi này mới chơi ngược lại ổng. Làm cho ổng mụ mị đầu óc. Dẫn dụ ổng tới gạt trúng ngay trong công an luôn. Mấy ngày trước á. Thì phía công an người ta cũng nhận được thông tin này rồi. Người ta cũng đang theo dõi. Rồi sáng ông chui đầu vô thì hốt luôn Đơn giản vậy thôi Có gì đâu phải nhờ tới mày Chớt nghe kể xong Thì không khỏi tháng phục anh Toàn Chuyện tưởng chừng lớn lắm Mà anh giải quyết một cách gọn khu Chớt hỏi Ôi vậy xong rồi hả giờ mình làm gì tiếp nữa chú Ôi, Mấy nay Toàn lo chuyện bao đồng giờ về nhà tiếp tiếp mày dọn dẹp nhà cửa Chuẩn bị ăn tết chứ làm gì nữa Hầm 8 hầm 9 Tết rồi còn gì Năm nay bắt ma nhiều đó thôi Năm sao bắt tiếp nữa Tao còn phải lo cho vợ con tao ỡm dài mày cũng đi miết Coi chừng con Phương nó cho mày ra đường ở luôn đó Trời <cười> ơi Con không có sợ vợ như chú đâu Vợ con đợi nào la con Đợi nào mới dám đuổi con Chớ có điện thoại Là Phương gọi Nè chú thấy không chắc vợ còn nhớ con á, nó điện con nè, để con mở loa lên cho chú nghe. Chất bát mái, cố tình mở loa ngoài cho anh toàn nghe. Alo, anh nghe nè công văn. Đồ đạc của anh á, em với mẹ xếp sẵn bỏ trong vali để góc mai trước nhà rồi đó nha. Mẹ kêu lát anh về lấy luôn rồi đi luôn đi, đừng có gì nhà nữa. Là, là sao nữa vậy? Là đuổi anh đi luôn á. Chứ sao còn hỏi gì nữa Khoan khoan, khoan. Ch Chơi kì vậy Ch Chơi gì chơi đuổi Chứ tết nhất mà anh đi à? Nhà cửa thì cũng lo dọn dẹp trang trí Mua sắm vậy trơn á. Lo đi không Tết nhất chi nữa Mẹ kêu nhắm đi được thì đi luôn đi Khỏi có gì nữa Trời ơi khổ ghê anh đi công chuyện mà th th Thôi để, để anh về liền chị liền nè 30 giây nữa có mặt ở nhà Khổ thiệt chứ Chớt tắt máy Anh Toàn không quên chọc quy. <cười> thôi không sao. Không vô được nhà thì lại đã quán ở. Có gì đâu lo. Bài đặt vợ con đời nào mới dám đuổi con đồ ha. Nó đâu có đuổi đâu. Nó dọn sẵn đồ bỏ ngoài góc mai không hà. Cho chừa cái thật mày nghe con. Trời ơi, cái này là vợ con truyền đạt lại ý của mẹ con thôi. Chứ không phải nói đuổi à. Ủa mà thôi, mẹ hay vợ gì cũng vậy à không lo cho nhà cửa bị la là đúng rồi. Ừ, th thôi con về trước à. Tết gặp lại hai chú. Chết đi rồi. Anh Toàn cũng có điện thoại là chị Lụa gọi. Anh nghe máy. Không biết bên kia nói gì mà bên này anh gấp gáp nói. Vì chị về. Anh về liền nè. Về liền vợ ơi. Đừng cố căn nhằn nữa anh biết rồi. Rồi rồi rồi rồi rồi Nhà cửa để đó anh lo. À, vậy vậy thôi nghe. 30 giây nữa anh cứ mặn anh tắt máy thở phào một cái rồi nói à, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mới cười thằng chết vợ tới lượt mình khổ thiệt chứ lo chuyện bao động làm chi xem chút hai thằng bị đuổi ra khỏi nhà mà thôi kể đi miễn sao giúp đỡ được bà con bà con vui thì mình cũng vui đây Ờ ơi tranh thủ về chưa tết ở ngoài đường nó cũng kỳ lắm mà Một năm nữa lại trôi qua, cảm ơn bà con vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ủng hộ, vẫn luôn đồng hành cùng ekip đất đồng nói chung, và đặc biệt là tình cảm bà con dành riêng cho Seri Đệ Tam. Chúc bà con một năm mới thiệt nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, làm ăn phát tài. Trần Văn Kính Chúc <cười> Như vậy là chúng ta đã xong bởi kể chuyện của đêm giao thừa năm mới lần này một lần nữa xin kính chúc quý bà con có một đêm giao thừa thật ấm cúng thật hạnh phúc và thật nhiều sự an ổn trong tâm hồn của mình nhé chúc mừng năm mới